Chương 330, toàn bộ pháp tắc phù hợp. Đánh vợ ghi chép mắt điểm, chương 330, toàn bộ pháp tắc phù hợp. Đánh vợ ghi chép mắt điểm. Nhìn xem trước mặt Vạn Pháp Bia, nội lương trong lòng hiện ra lẩm bẩm. Người khác đều là vừa đến liền sáng lên, ta cái này thế nào nửa ngày còn không sáng. Hắn quyết không có thể nào một loại pháp tắc đều không thân thiện. Tối thiểu thôn vệ pháp tắc đều nắm trong tay, chứng minh hắn tại thôn vệ pháp tắc bên trên có cực cao độ thân thiện mới đúng, cho dù là hệ thống giúp hắn, cũng là như thế. Cuối cùng muốn nắm chắc kiếm, ngươi tổng đền có tay a. Vạn Pháp Bia dị thường, để Linh Chiêu Nguyệt đều hơi nghi hoặc một chút. Nàng đồng dạng không nhận làm nô lương một loại pháp tắc đều không thân thiện. Hồ Ngọc Ly khiêu khích cười một tiếng, "Nô lương, ngươi vừa mới trường kia cùng kính đây, ta hiện tại thậm chí hoài nghi ngươi căn bản không có khống chế thôn phệ pháp tắc, một loại pháp tắc thân thiện đều không có, vòng thứ hai ngươi cũng không cần tham gia. Ít thi một môn ngươi còn có thể bên trên, bất hợp đều không được." Nô lương nhíu chặt lông mày, "Mẹ nó, đây là có người tại âm ta đi. Chẳng lẽ chi giới nhất tộc tạo nên vạn pháp địa có vấn đề?" Loại chữ đáp án này, hắn nghi không già những khả năng cắt tính. Nhưng sau một khắc, toàn bộ vạn pháp địa chấn động, tần số cao chấn động để mặt đất đều đi theo rung động. Theo đó, vô số hào quang phát sáng lên, vạn pháp bia ánh sáng siêu việt thái dương, như là một lượt hưởng hực đèn lưu ly. Cái cách, nô lương, thôn vệ pháp tắc thân thiện 100, sát phạt pháp tắc thân thiện 100, vô địch pháp tắc thân thiện 100, cuối cùng được điểm 1000. Thảo, ta liền biết treo có thể như vậy mở. Nô lương chửi nhỏ một tiếng, trong lòng chửi bậy hệ thống hai câu. Muốn tới liền sớm một chút tới a, hại hắn mất mặt một phút đồng hồ. Ngón tay hồ mộng ly lấy vạn pháp bịa, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn, hắn giật lận, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể toàn bộ pháp tắc 100 thân thiện, đó căn bản không có khả năng người khác nghị luận lên. Không sai, tự có ghi chép lên, cao nhất được điểm cũng chỉ là 921, vị thiên tiêu kia cuối cùng trở thành vô song đế tôn, sáng lập phong vân thần triều, cũng là mưa gió hoàng gia đời thứ nhất đế quân. Toàn bộ pháp tắc đầy phù hợp, không phải treo liền là vạn pháp bia xảy ra vấn đề, rất đơn giản đạo lý, để người kiểm tra một chút vạn pháp bia không phải được. Đúng đúng đúng, nhất định cần kiểm tra vạn pháp bia, thao thiết cái này được điểm không thể tính toán, không có khả năng có người có thể cầm một nghìn phân, cái này cờ mở nở bật ở đây. Ngao Ngưng Thương bình tĩnh nhìn xem lô lương bóng lưng cùng vạn pháp trên bia hiện ra được điểm, song quyền năm trận. Vạn pháp bia chưa bao giờ sai lầm, không có khả năng đến hắn liền xảy ra vấn đề, cho nên đáp án chỉ có một cái. Thao thiết liền là toàn bộ pháp tắc thân thiện. Hổ Diễm Thiên lập tức biến sắc, con người kèm chút chừng ra ngoài, không có khả năng, vậy hắn không phải cái gì thuộc tính đều có thể lĩnh ngộ. Thao thiết nếu là có mạnh như vậy, làm sao có khả năng sẽ còn diệt sạch? Linh Chiêu nguyệt hí hí mắt, thân ảnh nháy mắt theo chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại Ngô Lương trước mặt, nàng đem Ngô Lương đẩy ra chút, tiếp đó tự mình nghiệm chứng Vạn pháp bia. Chậm, đủ loại thần thái sáng lên, mặc dù không sánh được Ngô Lương, nhưng muốn so ngao nương sương đám người còn muốn sáng không ít. Linh Chiêu Nguyệt, Thần Huyễn Pháp Tắc Thân Thiện 98, Sinh Mệnh Pháp Tắc Thân Thiện 96, Tự Nhiên Pháp Tắc Thân Thiện 95. Cuối cùng được điểm 895. Đến gần 900 siêu cao điểm số, còn có 3 loại vượt qua 95 siêu cao pháp tắc độ thân thiện, độ thân thiện vượt qua 90 đạt tới 6 loại đông đúc. Nô Lương mắt sáng rực lên, "Châu A, trưởng công chúa xứng đáng là thiên chi tiểu nữ." Linh Chiêu Nguyệt trải qua một phen suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía mọi người. Trải qua bản công chúa kiểm nghiệm, vạn pháp bia không có vấn đề, nô Lương thành tích không có vấn đề. "Beng." Một câu rơi xuống, liền đến viên người khác nghi ngờ. Đứng núi chịu sao chính là nhất nhìn không được nô lương tốt hổ mọng ly. Nàng hướng về Linh Chiêu Nguyệt hơi hơi hành lễ. Trưởng công chúa điện hạ, coi như Vạn Pháp Biện là bình thường, cũng không cách nào chứng minh thao thiết thành tích không có vấn đề à. hắn độ thân thiện số liệu trọn vẹn không thể để ý, khả năng là truy trí giới tộc chỗ trống. Không sai, Vạn Pháp Biện là trí giới nhất tộc chế tạo, thao thiết có lẽ biết một ít lỗ thủng, cũng lợi dụng lỗ thủng lợi dụng sơ hở. Đề nghị hủy bỏ thao thiết thành tích, bằng không liền thành tích chém lửa, thao thiết có thể lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, 500 thành tích không sai biệt lắm. Linh Chiêu Nguyệt nhăn đầu lông mày, bản công chúa nói số liệu không có vấn đề, các ngươi đang chất vấn ta? Ngay vậy, mọi người không còn dám chống đối Linh Chiêu Nguyệt. Mà Linh cảnh hành chậm chậm đi xuống, trên mặt mang theo ý cười nhạt. Hoàng tỷ, ngươi dạng này liền không đúng, đại gia đưa ra chất vấn là hợp quy, hơn nữa ta đồng dạng cảm thấy thành tích như vậy không quá bình thường, thao thiết làm sao có thể cùng tộc ta tiên tổ so sánh." Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Kiểm tra chỉ là nói dùng vạn pháp bia khảo thí pháp tác độ thân thiện, đã thành tích này là vạn pháp bia đưa ra tới, đó chính là bình thường, cuối cùng tiên tổ cũng không phải tuyệt đối vô địch. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, trên chiến trường ngược ngoại xuất hiện qua quá nhiều cường giả tối đỉnh." Một đời phong vân thần đế đồng dạng không phải trong lịch sử tối cường võ giả. Linh Cảnh Hành hơi nhíu đến mi tâm, "Hoàng tỷ, ngươi không khỏi quá mức thiên vị thao thiết, cử động lần này làm trái phụ hoàng mệnh lệnh. Các ngươi chưa bao giờ thấy qua loại này số liệu, liền cảm thấy đây là không có khả năng, ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh nó không đối không phải sao?" Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt nói. "Cái kia hoàng tỷ ý là ngươi có thể chứng minh thao thiết số liệu không có vấn đề." Linh Chiêu Nguyệt mấp lên khóe môi, "Không sai." Nàng hơi hơi đưa tay, hướng về Ngô Lương đánh ra một đạo mỏng manh thần huyễn pháp tắc lực lượng, cũng chặt đứt thần huyễn pháp tắc cùng chính mình ở giữa liên hệ. Sau một khắc, thần huyễn pháp tác chi lực liền vây quanh tại Ngô Lương trên mình, cuối cùng bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Hiện tại cũng minh bạch ra, thao thiết nguyên cớ có thể làm được toàn bộ pháp tắc hoàn mỹ phù hợp là thao thiết huyết mạch nguyên nhân. Thao thiết huyết mạch thôn vệ thiên phú, cũng không cùng với bình thường thôn vệ. Bình thường thôn vệ chỉ có thể làm đến phân giải cùng hấp thu, nhưng vô pháp như thao thiết dạng địa thôn vệ dung hợp. Nguyên nhân chính là loại này đặc thù thôn vệ dung hợp năng lực, thao thiết có thể thông qua thôn vệ trùng tộc khác huyết mạch, dung hợp trùng tộc khác năng lực thiên phú. Mà thao thiết thân thể làm phù hợp loại năng lực này, cũng tại cùng huyết mạch một chỗ tiến hóa để nó thân thể có thể hoàn mỹ gánh chịu tất cả thôn vệ lấy được năng lực pháp tắc đồng dạng là có thể bị thôn vệ dung hợp nguyên nhân chính là như vậy thao thiết mới có thể làm đến toàn bộ pháp tắc hoàn mỹ thân thiện linh chiêu nguyệt cái này không giải thích mọi người còn chỉ cho rằng nô lương bất thức có thể giải thích xong mọi người càng không bình tĩnh thao thiết huyết mạch cùng thao thiết dục thân đặc thù thích ứng trên trình độ nhất định để thao thiết thực hiện toàn bộ pháp tắc hoàn mỹ phù hợp thành tích cũng liền là hữu hiệu, hiệu có thể cái này còn không phải trọng điểm a loại này phù hợp không hề giống người khác loại kia phù hợp thao thiết là thôn vệ sau phù hợp, mà người khác là trời sinh phù hợp nào đó pháp tắc nhưng để nó thuận lợi cảm nộ ra pháp tắc chi lực. Nô lương cái trạng thái này chẳng phải mang ý nghĩa, hắn có thể vô hạn thôn vệ người khác pháp tắc để hắn trực tiếp nắm giữ toàn bộ pháp tắc ư? Chơi mẹ nó đây, nhân gia vất vả mấy trăm năm thậm chí ngàn năm cảm nộ ra pháp tắc, ngươi một cái liền liềnướt, còn trực tiếp nắm trong tay loại pháp tắc này. Cái kia người khác còn thế nào chơi? Ai dám cùng ngươi chơi a? Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Chương 331, ta sợ hắn tư tưởng đạo đức thất bại. Linh Chiêu Nguyệt ở kiếp trước kết quả, chương 331, ta sợ hắn tư tưởng đạo đức thất bại. Linh Chiêu Nguyệt ở kiếp trước kết quả. Mọi người hô hấp dồn dập, nhìn về phía Ngô Lương trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Trong huyết mạch đối thao thiết sợ hãi lần nữa hiện lên đi ra. Đem ăn thực hiện đến cực hạn, rõ ràng cũng có thể đáng sợ như vậy, quả nhiên là ngành nghề nào cũng có chuyên gia. GMN, thao thiết nếu là đại khai sát giới, tương lai thoải mái liền có thể thành đế tôn cảnh, cái kia còn có mấy người là đối thủ của hắn, ta đề nghị đem thao thiết đóng lại. Người kiến nghị này rất tốt, nhưng sau đó nhớ vụng trọng nói, cẩn thận thao thiết ăn trước ngươi. Không thể dạng này chơi à, dạng này là không đúng. Võ giả trong hệ thống tu luyện đều là một bước một cái dấu chân, ngươi dạng này làm cũng không phải là tại tu luyện a, ngươi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ ư? Nếu như ta nói Thao Thiết theo nợ đến hiện tại vừa mới hơn một năm ngươi tin không? Mẹ nó, hơn một năm liền hoàn cấp, còn nắm trong tay một thành thôn vệ pháp tắc, có thể hay không để cho Thao Thiết đi hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc lại đến tu luyện a, ta sợ hắn tư tưởng đạo đức thất bại. Nô Lương nhìn xem mọi người, không tồn tại dùng mình một cái. Thật mạnh ác ý. Trong chốc nhoáng này hắn cảm nhận được tới từ tất cả mọi người ác ý đặc biệt là cái kia nói để hắn đi hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Người kia nuốt nước miếng một cái. Ta, ta mơ hồ cảm giác ta bị người ghi hận. Yên Tâm, ảo giác mà thôi. Nơi này nhiều người như vậy, thao thiết không có khả năng nghe không rõ chúng ta nói chuyện. Ngô Lương nít mép cười một tiếng. yên Tâm, ta đều nghe được, chờ chút đều đừng đi ngao. Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, trên mặt mọi người hiện lên hoảng sợ. Song đời, ta mệnh tôi rồi. Linh Chiêu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên Diệu Thành không cho phép tranh đấu, bất luận kẻ nào vi phạm đều sẽ chịu đến thần triệu trừng phạt. Tốt, bản công chúa xác nhận Ngô Lương thành tích bình thường. Hôm nay chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ nhất kết thúc, đều đi về nghỉ. Ngày mai buổi sáng đúng giờ bắt đầu giai đoạn thứ hai tuyển chọn, biển người rất ngo lui lại đi, sợ bị Ngô Lương theo dõi. Ngao Ngưng Sương cùng Phượng Thiên Hoàng mấy người cũng tại nhìn chằm chằm Ngô Lương một chút sau rời đi vạn pháp bia quan trường. Hổ Diễm Thiên cắn chặt răng, một đôi hổ quyền bóp kéo kẹt rung động. Thao thiết cũng chỉ là bởi vì huyết mạch kỳ dị mà thôi, đẳng cấp thấp là không may, thật muốn chính diện một trận chiến hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Vận dụng pháp tắc chi lực năng lượng liền sẽ phi tốc tiêu hao, tại giai đoạn thứ 2 một khi năng lượng hao hết liền khó thoát bị đào thải kết quả. Mà không cần pháp tắc, chỉ là hoàng cấp sơ kỳ thao thiết, làm sao có thể hơn được hắn? Đại hoàng tử phòng nghỉ, Hồ Ngộ Ly khóc nước mắt như mưa, nhìn tuyệt không để người thương tiếc. Linh Cảnh Hành đưa tay lau đi khoẹt mắt nàng viện nước mắt. Khóc cái gì? Thao Thiết có lẽ có chút thần kỳ, nhưng ta thế nhưng Phong vân Thần triều Đại hoàng tử, càng là tương lai thần đế, một cái Thao Thiết không thành tài được. Hồ Ngộ Ly mấp máy môi, Đại hoàng tử điện hạ, Thao Thiết ác ý vận bạo chân tướng, vũ nhục danh tiết của ta, ta không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa Thao Thiết còn mang hà ta, chờ hắn trưởng thành, ta thiên nguyện hồ tộc sợ là sẽ phải khó thoát địch thủ của hắn. Điện hạ có thể hay không giúp ta hủy bỏ hắn tư cách dự thi, nhất định không thể để cho hắn trở thành chiến tướng. Linh cảnh hành nữu nhữu mày lại, không được, không có đầy đủ lý do hủy bỏ tư cách của hắn, ta sẽ bị người lên án, sẽ ảnh hưởng ta tại Triều thần trong lòng hình tượng. Có thể Điện hạ cũng nhìn ra trưởng công chúa Điện hạ mười phần coi trọng Thao Thiết, mà trưởng công chúa Điện hạ tại Phong Vân Thần triều bên trong đồng dạng có không tầm thường lực ảnh hưởng, nếu là nàng đem Thao Thiết bồi dưỡng lên, tương lai vô cùng có khả năng biến thành nàng trọng yếu trợ lực. Đương đại Phong Vân Thần đế dòng dõi bên trong, chỉ có trưởng công chúa Linh Chi Nguyệt cùng hắn cái này đại hoàng tử Thiên Phú tốt nhất, nhất thành công làm đợi sau Phong Vân Thần đế khả năng. Bây giờ Phong Vân Thần đế đã có thoái vị tâm, truyền vị người, nhưng vẫn không có kết luận. Dùng Ngô Lương tốc độ đột phá, sợ là không cần mấy năm thật có thể trở thành Linh Chiêu nguyện trợ thủ đắc lực. Như vậy, hắn giành được hoàng vị cơ hội nhưng là nhỏ đi. Phải biết, thiên phú của hắn thế nhưng yếu Linh Chiêu nguyện một đường. Linh Cảnh Hành đáy mắt hiện lên một vòng mở sắc. Yên Tâm, ta có biện pháp để Thao Thiết thông bất quá giai đoạn thứ hai không thể làm bản thân ta sử dụng người. Không cần thiết sống sót. Sắc mặt hồ Ngộ Ly vui vẻ, điện hạ có biện pháp nào? Vậy dĩ nhiên là dùng quy tắc để hắn xuống này. Bất quá trước đó ta muốn trước đi chiếu cố hắn. Linh Cảnh Hành hiếp kỹ mắt, ánh mắt nhìn về Ngô Lương phòng nghĩ chỗ tồn tại phương hướng. Một bên khác. Nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết ngồi tại trong phòng nghỉ. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cùng Linh Chiêu Nguyệt nữ nhân kia từng quen biết ư?" Lăng Thanh Tuyết ngoắc ngoắc khóe môi, "Thế nào? Chúng ý nàng?" Nô Lương mặt lộ bất đắc dĩ, "Ta nếu là chúng ý nàng, đã sớm đem ngươi đạp, đầu ta cũng không về làm phò mã đi, ta không phải tại cùng ngươi nói đùa. Tốt ta, ta ở kiếp trước cùng nàng không từng quen biết, vẹn vẹn chỉ là nghe qua nàng mà thôi, thậm chí chưa từng thấy qua mặt." Nghe vậy, Nô Lương hơi sững sờ. "Không thể nào, ngươi lên một thế đều trở thành đế tôn cảnh, đứng ở vực ngoại chiến trường cao cấp nhất cấp độ, mà Linh Chiêu Nguyệt Thiên Phú đồng dạng đỉnh tiêm?" càng là phong vân thần triệu trưởng công chúa, kém nhất cũng là thiên đế cảnh cường giả, các ngươi sẽ không có từng quen biết. Lăng thanh tuyết cười cười, đưa tay bố trí một đạo kết giới, phòng ngựa ngoại nhân nghe lén. ở kiếp trước bên trong, thời khắc này linh chiêu nguyệt đã là đại đế cảnh cường giả, mà phía sau linh chiêu nguyệt cùng linh cảnh hành tranh đoạt hoàng vị thất bại, cũng rất nhanh truyền ra bị ám sát tin tức. nói cách khác, linh chiêu nguyệt không sống tới trở thành đỉnh tiêm cường giả một ngày kia, linh cảnh hành chí khí tương đối chặt hẹp, có lẽ chưa không được một ít đối với hắn hoàng vị có uy nhất người, cho dù người này là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ ruột. nô lương trường lớn hai mắt, đáy mắt mười phần không thể tin. Linh Chiêu Nguyệt rõ ràng sớm như vậy liền chết. Nữ tử tại tranh đoạt trên hoàng vị chính xác không có quá nhiều ưu thế, trừ phi nàng mẫu tộc vô cùng cường đại, có thể vì nàng mang đến càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, đáy mắt mang theo thâm thúy tinh quang. Người đoán sai, Linh Chiêu Nguyệt mẫu tộc cực kỳ cường đại, mẫu thân của nàng chính là Vạn Linh tộc tộc trưởng nữ nhi, Vạn Linh tộc tại Vạn tộc bảng đứng hàng thứ tư, thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn Long tộc quá nhiều. Mà Linh Cảnh hành mẫu tộc là Tu La tộc tộc trưởng thân muội muội, nhưng nhìn cả hai mẫu tộc cơ bản không có chênh lệch rõ ràng. Vạn tộc bảng bên trên, thứ nhất chính là Thần Linh tộc, bộ tộc này dùng thần linh tự xưng. Tự xưng là thần linh hậu đại, tộc nhân số lượng không nhiều, lại chưa từng cùng ngoại tộc thông hôn, năng lực thiên phú càng là cơ hội không người hiểu rõ. Nhưng cho dù là tam đại thần triều đều cực kỳ cho mặt bọn hắn, nó nội tình đủ để nhìn ra một chút đầu mối. Mà tại thần linh tộc phía dưới, liền là long tộc, phượng hoàng tộc, vạn linh tộc, cùng tu la tộc. Đây cũng là trên chiến trường với ngoại, không thể tranh cãi vạn tộc bảng trước năm, mà vạn tộc bảng trước mười sau năm vị theo thứ tự là ma tộc, bất tử tộc, tinh linh tộc, trí giới tộc cùng hư không trùng tộc. Trước mười bên trong, vô luận là cái nào trùng tộc, nó nội tình đều cực kỳ khủng bố, sao không phải hiện tại nô lương có thể nghĩ? cho dù là hắn đột phá đế giả cảnh, sợ cũng xa không làm được cùng những chủng tộc này cứng đối cứng. Nhưng bây giờ là hiện tại, sau đó là lúc sau, hắn đế tôn cảnh lúc còn có thể sợ những chủng tộc này ư? Có thể kỳ quái liền kỳ quái tại nơi này, cả hai mâu tộc một cái là đứng hàng thứ tư vạn linh tộc, một cái là đứng hàng thứ năm tu la tộc. Linh Chiêu Nguyệt cho dù là tranh đoạt đế vị thất bại, vạn linh tộc cũng sẽ bảo trụ cái thiên tài này a. Thiên phú của nàng thế, nhưng thật tốt đế tôn cảnh người kế tục a. Chương 332, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng a. Chương 332, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng a một cái tương lai đế tôn cảnh hạt giống tốt, cướp đoạt hoàng vị thất bại, Vạn Linh tộc chắc hẳn cũng sẽ cường ngạnh đem nó bảo vệ tới. Linh cảnh hành cho dù là trở thành phong vân thần triều thần đế, cũng không có khả năng trên mặt nổi phạm phải Chu sát thân tỷ việc ác. Lăng Thanh Tuyết cụp một chút con mắt, đáp án khả năng rất đơn giản, có thể mang cho ngươi sâu nhất thương tổn người, có lẽ là ngươi người thân cận nhất. Nô Lương hít sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt có phản độ, nàng bị lâm lưng. Có lẽ vậy, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cũng là ta cho rằng khả năng nhất tình huống. Linh Chiêu Nguyệt thiên phú thượng giai, Thêm nữa hoàng trưởng nữ thân phận cùng mẫu tộc vạn linh tộc bối cảnh, nàng võ giả con đường cơ hồ chú định thuận buồn xuôi gió. Có thể để vạn linh tộc buông tha nàng, có thể là nàng không đáng đến vạn linh tộc trả giá to lớn đại giới cùng linh cảnh hành núi nghịch, làm buông tha nàng trở thành lựa chọn tốt nhất lúc, vạn linh tộc tự nhiên sẽ lựa chọn buông tha nàng. Vạn linh tộc vô cùng to lớn, tộc nhân số lượng so nhân tộc đều muốn nhiều nên nhiều. Nếu linh chiêu nguyệt thật có thể thành đế tôn cảnh, cái kia giá trị tự nhiên là cực lớn, đánh đổi một số thứ bảo vệ nàng không gì đáng trách. Nhưng nếu nàng không có tương lai đầy, đời này đều không thể đột phá đế tôn cảnh đây. Vạn Linh tộc còn có thể kiên định đứng ở sau lưng nàng, cùng Linh Cảnh Hành làm đi đưa. Tại vực ngoại chiến trường cái này ăn người địa phương, đáp án rất có thể là phủ định. Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng a. Đang lúc Nô Lương vẫn còn đang suy tư thời điểm, phòng nghỉ cửa phòng bị gõ vang. Nô Lương nhíu nhíu mày lại, sẽ không lại là hồ mộng ly cái kia đồ chết tiệt a, thực đáng ghét. Hắn mở cửa phòng, liền gặp thân mang một thân màu đen huyền bảo Linh Cảnh Hình đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt. Đêm khuya đến thăm, còn mời Nô Lương huynh đệ thứ lỗi. Đại hoàng tử đây là có sự tình tìm ta. Nô Lương cười lấy hỏi. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Đại hoàng tử mời đến. Nô lương tránh ra bên cạnh thân, để linh cảnh hành tiến vào phòng nghỉ. Lăng Thanh tuyết đổ vài chén trà, phân biệt đặt ở mấy người trước mặt. Nô lương cười nhạt một tiếng, đại hoàng tử có việc có thể nói thẳng, ta người này không quá ưa thích quanh co lòng vòng. Linh cảnh hành nhấp một ngụm trà, rất nhanh liền để chén trà xuống. Nếu như thế ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này tới tìm nô lương huynh đệ, một là làm hôm nay pháp tắc độ thân thiện kiểm tra đo lường sự tình nói lời xin lỗi, là ta kiến thức nông cạn, kém chút để nô lương huynh đệ thành tích không còn giá trị. Bất quá một chàng nháo kịch, đại hoàng tử cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Chống chi cho dù là chính ta mới đầu cũng cảm thấy cái kia vạn pháp địa có vấn đề. Linh Cảnh Hành cười lớn một tiếng, vậy xem ra là ta quá lo lắng, nhưng vô luận như thế nào ta đều muốn bày tỏ ấy nãy. Trừ đó ra, ta đối Ngô Lương huynh đệ Thiên Phú mười phần thưởng thức, ngươi như nguyện ý trở thành ta thân vệ, ta có thể bảo đảm ngươi tương lai nhất định là cựu tinh chiến tướng, đồng thời nhân tộc cũng từ ta che chở. Nếu là cần tài nguyên tu luyện, ta sẽ tận lực cung cấp, không biết Ngô Lương Hinh đệ có bằng lòng hay không. Ngô Lương ánh mắt tối ám, đáy lòng có chút khó chịu. Mới gặp Linh Cảnh Hành nhìn lần đầu hắn đối với người này liền không ấn tượng tốt gì. Cũng sớm đoán được Linh Cảnh Hành tối nay tìm đến mục đích của hắn, nhưng liền dùng Linh Cảnh Hành trí khí, đi theo hắn có thể mò được chỗ tốt gì? Lô Lương trên mặt lộ ra mấy phần nãy náy, thật là xin lỗi, sớm biết đại hoàng tử coi trọng như thế ta, ta liền nên cự tuyệt trưởng công chúa ném tới cảnh ô lưu. Nghe vậy, Linh Cảnh Hành hơi sử sợ. Ta hoàng tỷ tìm qua ngươi. Lô Lương mỉm cười, đúng, ta vừa tới Thiên Diệu thành thời gian rảnh công chúa liền tìm qua ta, ta người này kiến thức quá ít, nghe được điểm chỗ tốt liền trực tiếp đáp ứng, sớm biết đại hoàng tử đối nhân xử thế càng thêm hào phóng. Ta liền nên đáp ứng đại hoàng tử. Linh cảnh hành mi tâm cao lại, một vòng không kiên nhận âm trầm hiện lên. Tham lam thao thiết, thiên phú vẫn được, chiến lực vẫn được, liền nào không ổn. Linh cảnh hành trực tiếp đứng lên, nếu như thế, ta cũng không cùng hoàng tỷ các người, bất quá Ngô Lương huynh đệ sau đó nếu muốn lại ném Minh chủ, ta tùy thời hoan nên. Đại hoàng tử đi thong thả. Ngô Lương đem nó đưa ra cửa, trên mặt hiện lên cảm ghét. Gia hỏa này cũng thật là sẽ cho chính mình tiếp bằng a, liền hắn còn Minh chủ. Lăng Thanh Tuyết cười lấy lắc đầu, không thể phủ nhận, thiên phú của hắn cùng thủ đoạn đều là đỉnh tiêm, bằng không cũng không có khả năng thắng. Bất quá ngươi có thể nghĩ đến dùng trưởng công chúa làm bia đỡ đạn cũng không tệ phương pháp, nhưng ngươi không sợ trưởng công chúa trướng mắt ngươi sao?" Nô Lương chế nhạo một tiếng. "Chuyện cười, liền ta người này ô mị lực, nếu không phải ta đã có nữ nhân, trưởng công chúa cũng đến lấy lại, có thể đạt được lòng ta ngươi liền vụng trộm vui à. Một bên khác, Nô Lương phòng nghỉ đối diện trưởng công chúa trong phòng nghỉ, chính giữa xem trò vui linh chiêu nguyện sắc mặt đen lại, trong tay chén ngọc bị nháy mắt bón nát. mảnh vụn mất một chỗ, phát ra đinh lảnh lách vang. Nàng lấy lại, "Cái này nói cái gì lời của hổ sói?" Nàng đều muốn xông qua giáo huấn Nô Lương một trận giạo hoạt thao thiết, ngược lại cùng trong truyền thuyết thao thiết hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết năng lực của ngươi phải chăng có thể có khẩu khí của ngươi như vậy lớn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ 2 kiểm tra cũng gần bắt đầu. Nhưng giai đoạn thứ 2 tỉ thí thế nhưng ngạnh thực lực, chọn vẹn không có cách nào giảm bạo. Thậm chí có thể lợi dụng ngoại vật cũng chỉ là vũ khí, hơn nữa không thể vượt qua hoàng cấp linh khí, bằng không thành tích liền không giữ lời. Không chỉ như vậy, chân chính để tất cả nhân tâm sợ hai chính là ba cái kiêu bán đế cấp bậc tù phạm. Mọi người thấy bị nhốt vào sân thí luyện bên trong tù phạm, đáy mắt đều hiện lên kinh hãi. Ngoá, lại là ba người này bọn hắn thế nhưng giết chóc hơn trăm vạn người cực gắt hung đồ ba huynh đệ a ba người thu được qua đại cơ duyên trong đó lão đại cùng lão nhị đều nắm giữ pháp tắc lực lượng chỉ có lão tam kém một chút nhưng thực lực đồng dạng mạnh đáng sợ trong bọn họ lão đại ác tuyệt thiên nghe nói nắm trong tay một thành hắc ám pháp tắc từng đánh lén đánh bị thương qua một vị mới đột phá đế giả cảnh kém bước điểm làm đến lục phạt đế cấp sợ là phong vân bảng thứ nhất ngao ngưng xương nếu là bị đánh lén cũng có thể thân chết a lão nhị ác tuyệt hải cũng không kém a sóng nước pháp tắc có thể phạm vi lớn không chế cùng ác tuyệt thiên hợp tác cái này cờ mở nờ ai là đối thủ Nghe nói tù phạm đều sẽ bị phân tán tại mỗi cái địa phương, đồng thời tinh thần lực bị nghiêm trọng áp chế, hai người muốn gặp mặt rất khó. Hơn nữa Phong vân Thần triều Chiến tướng tuyển chọn cũng sẽ can thiệp. Trong này thế nhưng cho phép giết người. Năm nay Chiến tướng tuyển chọn hẳn là sẽ tương đối quyết tình. Các hung đồ ba huynh đệ xem như năm nay Chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai trùng cực đại bột, để không ít người đều nhìn mà phát khiếp. Dù sao cũng là bán đế cấp bậc, trong đó hai người thậm chí nắm giữ pháp tắc chi lực. Phải biết, trước mắt Phong Vận bảng bên trong dự thi hơn sáu người, rõ ràng khống chế pháp tắc cũng chỉ có ngao ngương sương cùng nô lương hai người mà thôi. Pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc, mà pháp tắc phía dưới muốn chống lại pháp tắc chi lực sẽ cực đoan gian nan. Muốn giết chết cực các hung đồ ba huynh đệ, dùng kết thúc chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai, cái kia có lẽ chỉ có. Hợp tác, chương 333, Đại Mạc Địa Phương. Chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai bắt đầu, chương 333, Đại Mạc Địa Phương. Chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai bắt đầu. Đại Mạc Địa Phương. Một mảnh phạm vi cực lớn sa mạc, giáp danh gần như hình tròn, đường kính có thể đến 2000 km, cũng bị coi là lần này chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ hai địa điểm. Tại Đại Mạc Địa Phương bên trong, Tất cả người sẽ bị ngẫu nhiên thả xuống tại tùy ý địa điểm, phòng ngựa mới xuất hiện liền bị sớm có dự mưu nhắm vào. Cũng là Phong Vân Thần Triều cố ý quyết định quy củ. Tu phạm số lượng tổng cộng có một 1000 người, đẳng cấp toàn bộ tại vương giai trở lên. Giai đoạn thứ hai cũng không thời gian hạn chế, chỉ cần không toàn bộ chém giết tu phạm, lại nhân số nhỏ hơn tương đương 50 người, vậy liền sẽ một mực tiến hành tiếp. Đã từng còn có ngay cả kéo dài nửa năm ghi chép đây, chỉ vì một tù nhân mới có thể giấu, để cái kia cuối cùng cái kia 50 cái người dự thi đều nhanh sụp đổ. Cuối cùng vẫn là đào sâu ba thước, mới rốt cục đem nó tìm cho ra. Hơn nữa nghe nói tên kia tù phạm trước khi chết vô cùng thê thảm, hư hư thực thực chịu đến không phải người ngửa đãi. Linh Chiêu Nguyệt chậm chậm đứng lên, bắt đầu giải thích thí luyện quy tắc, cũng mỗi người phát xuống một mai ngọc giản. Chiến tướng tuyển chọn giai đoạn thứ 2, đại mạc địa phương gần bắt đầu, tại đại mạc địa phương bên trong loại trừ không cho phép mượn ngoại lực, cái khác hành vi đều là được cho phép, giết người giống như vậy. Nếu là tự nguyện rút khỏi, có thể nắm nát ngọc giản trong tay, ngọc giản đã cùng mỗi người khóa lại, chỉ cần ngọc giản phá toé liền sẽ lập tức bị gi truyền ra đại mạc địa phương, đồng thời mất đi trở thành chiến tướng tư cách. Bên cạnh đó, đại mạc địa phương thí luyện bài danh đồng dạng là điểm tích lũy quyết định đánh bại một cái dự thi đối thủ có thể thu được đối phương một nửa điểm tích lũy mà đánh giết một tù nhân cũng có thể thu được nhất định lượng điểm tích lũy cụ thể xem đẳng cấp mà định ra ta có thể sớm nói cho các ngươi biết cái tiêu cực các hung đồ ba huynh đệ mỗi người đều giá trị một ngàn điểm tích lũy một vòng này điểm tích lũy là vô thượng hạ lượng giai đoạn điểm tích lũy tổng hòa kẻ cao nhất liền là lần này đệ nhất chiến tướng có thể lên thẳng nhị tinh chiến tướng vị trí theo lấy lời của nàng âm thanh rơi xuống không ít người dự thi tâm tình đều tăng vọt lên nguyên bản nô lương vòng thứ nhất pháp tác độ thân thiện kiểm tra đo lường điểm số cao tới một ngàn, cơ hồ là cách xa dẫn trước vậy cái này vòng thứ hai điểm ấy ưu thế liền không có lớn như vậy giết một cái bán đế tù phạm liền có một ngàn điểm tích lũy cơ hồ chỉ cần có thể giết hai cái liền có thể đặt vững bản thân thứ nhất bảo tọa. ngao ngưng xương ánh mắt đảo qua nô lương trong mắt hiện lên vô hạn chiến ý vòng thứ nhất ngươi vượt qua ta nhưng cái này vòng thứ hai ngươi cũng không phải đối thủ của ta xem như tại trận chỉ hai không chế pháp tắc chi lực đối thủ nô lương tự nhiên là thành nàng giả tưởng địch chỉ có chân chính không chế pháp tắc chi lực mới có thể hiểu cố lực lượng này cường đại sử dụng pháp tắc thời điểm bọn hắn tại đế giả phía dưới cơ hồ vô địch cũng chỉ có thể nội năng lượng vô pháp thời gian dài duy trì pháp tắc chi lực cái nhược điểm này mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vậy cái này nhược điểm cũng liền không rõ ràng như vậy. Lô Lương niết miệng, lao tử thật có đẹp trai như vậy à? Cái kia long nữ tổng nhìn ta chằm chằm, ta cũng không có vượt quá giới hạn ý nghĩ. Đối phương nếu tới mạnh, hắn là nên cự tuyệt, vẫn là một bàn tay đập bay đây. Thật là buồn rầu. Sắc mặt Mộc Ly âm trầm, còn đang bởi vì đủ loại lời đồn đại sự tình mà buồn rầu. Thế thế, Hồ Diễm Tiên Vũ vô, vô ngữ, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Mộc Ly ngươi yên tâm. Ta kiên quyết tin tưởng ngươi là cô bé tốt, chờ tiến vào đại mạc địa phương, ta chắc chắn báo thủ cho ngươi, chỉ là hoàng cấp sơ kỳ thao thiết, ta trong vòng trăm chiêu chắc chắn ngược sát hắn." Hồ Ngục Ly khẽ miệng hiện lên một vòng nụ cười, "Đa Tạ Thiên Ca, ngươi thật là một cái nam nhân tốt." Nghe vậy, Hồ Diễm Tiên lập tức cảm giác thể nội nhiệt huyết sôi trào, sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. "Đây đều là chuyện nhỏ," Ngục Ly tiến vào đại mạc địa phương sau liền màu chóng cùng ta hội hợp, ta mang ngươi tiến vào 50 vị trí đầu, giành được chiến tướng vị trí dễ như trở bàn tay. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả quy tắc toàn bộ giới thiệu xong. Linh Chiêu Nguyệt lập tức mệnh lệnh thủ hạ mở ra không gian cửa vào đem có người dự thi đưa vào đại mạc địa phương bên trong. Đại mạc địa phương bốn phía bị trọn vẹn phong cấm, chế tạo người đồng dạng là trí giới nhất tộc đỉnh tiêm tộc rèn, cửa vào cùng lối ra là cùng một cái. Đồng thời ngoại giới có thể thời gian thực xem nội bộ mỗi cái người dự thi hình ảnh, cùng mỗi người điểm tích lũy bài danh. Góc trái trên cùng còn có một cái tiểu địa đồ, phía trên có hơn ngàn cái điểm nhỏ, nào đỏ nào xanh đều có. Đỏ đại biểu người dự thi, đỏ tự nhiên cũng liền đại biểu thủ phạm, thuận tiện người khác xem, cũng là vì bảo đảm tuyển chọn công chính tính. Đối với thần triều mà nói, bọn hắn cần chính là thiên tài chân chính, cũng là có thể để thần triều cường thịnh hơn thiên tài. Chỉ có loại này có thể chịu đựng va chạm thiên tài, mới là thần chiếu tương lai chủ cột. Hơn 600 vị người dự thi biến mất tại chỗ, sau đó nháy mắt xuất hiện tại đại mạc địa phương tùy ý vị trí. Mọi người nhìn về phía hình ảnh, trong miệng bắt đầu nghị luận âm ĩ. Lần này có 3 vị bán đế tù phạm, trong đó thậm chí có 2 người nắm giữ pháp tắc chí lực, muốn kết thúc tối thiểu nhất cũng đến 2 đến 3 tháng thời gian a, thực lực tối cường Ngao Ngưng Sương cơ hội nhất định là thứ nhất. Nói vậy, Ngao Ngưng Sương là mạnh, nhưng cũng khó có thể đồng thời đánh bại mấy tên bán đế tu phạm, làm sao ngươi biết sẽ không có người gỡ đảo đây? Quy tắc thế, nhưng nói ai giết tù phạm điểm tích lũy chính là của người đó hơn nữa đánh bại tuyển thủ thế nhưng cũng có thể cướp đoạt một nửa điểm tích lũy ước kháo vậy cái này chẳng phải là tại so với ai khác càng ngấm à cái này nếu là ngao ngưng sương tại cùng bán đế tù phạm đại chiến sau bị đánh lén nói không chắc thứ nhất liền bị cướp liền là như vậy cho nên đại mạc địa phương không chỉ phải cẩn thận tù phạm càng cần hơn cẩn thận những người dự thi khác coi như không có địch nhất lúc minh hữu liền là địch nhân lớn nhất hiện tại liền là chân thật nhất khắc họa hợp tác là nhất định nhưng cạnh tranh cũng là vĩnh hằng bất biến nhìn thao thiết thật là suy sẹo cái thứ nhất rõ ràng cùng hư không trùng tộc hư diễn đủ vải nhân gia là chơi không gian cao thủ thao thiết sẽ không cái thứ nhất liền bị đào thải à nghe vậy mọi người nhất thời nhìn hướng Ngô Lương hình ảnh theo dõi Linh Chiêu Nguyệt cũng là rất hứng thú nhìn đi qua cuối cùng có thể nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy phần thực lực hình ảnh nhất chuyển Ngô Lương liền đã xuất hiện tại Đại Mạc địa phương bên trong đỉnh đầu là khô nóng mặt trời trước mắt là không giới hạn cát vàng cơ bản nhìn không tới bóng người nào cho dù nhìn thấy cũng không có người sẽ chọn mới tiến vào nơi này liền bắt đầu tự đấu tối thiểu cũng đến tìm xem Minh Vũ trước cuối cùng sống đến cuối cùng mới là người thắng hiện tại trong tay Điểm tích lũy càng nhiều vậy liền cũng càng nguy hiểm đột nhiên một đạo không gian chi nhận từ hư không trạm bên dưới, Lăng Lệ Phong mang nhấc lên từng trận gọn sóng không gian, nhưng mịt mờ đến không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Ngô Lương đồng dạng nắm trong tay không gian chi lực, còn thật không dễ dàng phát hiện. Đỉnh quyền bên trên bắn ra nghiệp hỏa, ngô Lương đấm ra một quyền, đem cái kia một đạo không gian chi nhận lệnh thành mảnh vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Hư Diễn thân ảnh theo trong hư không đi ra, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười. Không tệ lực cảm giác, ta ngược lại xem thường ngươi. Lô Lương nhàn nhạt nhíu mày, bất quá ta ngược lại có chút xem trọng ngươi, Đường Đường Phong Vân bảng thứ 5, dĩ nhiên chỉ có chút thực lực này. Chương 334, đánh bại Hư Diễn. Thôn vệ pháp tác hiển uy, chương 334, đánh bại hư diễn. Thôn vệ pháp tác hiển uy, đánh lén còn lưu thủ. Ngươi thực lực này cũng liền một loại a. Nô lương khinh thường nói. Nghe vậy, hư diễn sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thao thiết, ngươi cũng thật là không biết sống chết. Ta vốn chỉ muốn cướp ngươi một nửa điểm tích lũy mà thôi, cũng không có muốn trực tiếp đào thải ngươi. Hiện tại là chính ngươi lựa chọn bị ta đào thải. Trong chốc lát, không gian truyền ra tiếng vang minh, kịch liệt không gian ba động chuyển khắp xung quanh ngàn mét phạm vi. Nô lương thân ở không gian trong gợn sóng, chỉ cảm thấy tới từ không gian áp lực lớn hơn không ít. Nhưng hắn nhục thân cường hành, điểm ấy áp lực có thể không đáng chú ý điểm ấy cho vặt cũng đừng lấy ra tới loại trình độ này không gian chấn áp cũng liền so nơi này trọng lực mạnh một điểm mà thôi xa xa không ảnh hưởng tới ta nô lương bước ra một bước thể nội khí huyết điên cuồng phun trào đồng thời lục đại lĩnh vực bộc phát ra nguyên bản rung động không gian giờ phút này như là như là dầu nóng gặp nước bắt đầu kịch liệt rung chuyển chỉ là nháy mắt nô lương liền đã xông ra vài trăm mét đấm ra một quyền hư diễn cười lạnh một tiếng một đạo không gian thuận ngăn tại trước người với anh nghiệp hỏa quyền mang cùng không gian thuận va chạm dưới một kích dưới chân đại địa đều chấn động nhưng sau một khắc thuận phá thoái nô lương một quyền đem hư diễn đánh bay ra ngoài bị đánh bay hư sắc mặt đại biến, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. nhục thể của ngươi thế nào như vậy mạnh? nô lương cười nhạt một tiếng, vậy mới ta bảy thành lực mà thôi. đại mạc địa phương bên ngoài mọi người thấy hình ảnh theo dõi, lộ ra cùng hư diễn cơ hồ cùng khoảng biểu tình. cơ hồ mỗi người đều không thể tin. hư diễn tại thả biển A, hắn nhưng là hoàng cấp hậu kỳ, tăng thêm nắm giữ hư không trùng tô huyết mạnh, không gian của hắn chi thuẫn làm sao có khả năng ngăn không được thao thiết thuần túy nhục thân chi lực một quyền. liên lạ à, lực lượng ngang nhau ta cờ mở nở đều không cảm thấy có vấn đề gì, có thể cái này rõ ràng không bình thường à? ta hiểu được. Hư Diễn kích thứ nhất đánh lén không trúng, cho nên dùng loại phương thức này vung lòng thao thiết cảnh giác trong bóng tối khẳng định có thủ đoạn. Hư Diễn thế nhưng Phong Vân bảng thứ năm, hắn chắc thắng. Có đạo lý, không gian chi lực quỷ dị nhất, hư không trùng tộc càng là viễn siêu ảnh sát tộc sát thủ, chỉ cần bắt được chút điểm cơ hội liền có thể phản sát đối thủ. Đại mạc địa phương bên trong, Hư Diễn đứng lên, sắc mặt lạnh giá, tiếp xuống, ta cầm đến ra ta tối cường thực lực, người hãy nhìn kỹ. Hư không chấn động, theo đó một cây hư không chi mâu nháy mắt ngưng kết mà ra, cũng hướng về Ngô Lương kích xả mà đi. Gặp lấy đạo trường mâu kia hướng về chính mình bay tới. Nô lương mở ra bạo quân tư thế, đồng thời quanh thân vây quanh dung nham chi hà, bạo tạc lực lượng bắn ra. Dung nham chi hà có thể làm hắn cung cấp quần bạo dung nham chi lực, buộc phát ra nhục thân chi lực cực hạn. Mà cái này dung nham lĩnh vực khả năng vẫn là thôn phệ viêm thiên chiếu cái kia một kia pháp tắc chi lực sau mới lấy được, miễn cưỡng xem như không tệ thủ đoạn. Liên hỏa phân thiên, thưa không dung động. Nghiễm nhiên một bộ dương cung bạc kiếm không khí, cả hai đụng vào nhau, quần quần khí lãng tung bay. Để tới gần nơi này người nộn nhịp hướng xa xa bỏ chạy. Cực cái này tuyệt bức phong vân bảng trước mười ở giữa đại chiến mới đi vào liền ánh thật cờ mờ nhạt trong đầu loại trừ tự tin vẫn là tự tin không phải tự tin ai sẽ nguyện ý ngay tại lúc này cùng thực lực cơ hồ không kém gì đối thủ của mình cùng chết đây cái này không ngu ngốc ư. mới bắt đầu thi đấu trên tay mới bao nhiêu điểm tích lũy cướp tới một nửa lại có thể có bao nhiêu được không bù mất quyền mang cùng không gian chi lực va chạm lập tức bùi ngủ cuộn cuộn sau một khắc trong trận tiếng động vang trời tiếng sấm bên thay không dứt nô lương cầm trong tay một trôi lôi đỉnh chiến truy theo cắt đuổi bên trong sông ra mạnh mẽ đánh tới hướng hư diễm lực thấy thế không gian pháp thân nháy mắt xuất hiện tại trên người hắn gần như chỉ ở nháy mắt liền trốn vào trong hư không nhưng theo đó mà đến là dạy như mưa rơi lôi đỉnh gánh kích, hư diễn đồng cảm giác kinh hãi, nô lương thực lực chân chính để hắn chấn động vô cùng, hắn căn bản không giống ngoại nhân nói dạng kia chỉ có thể xếp tại phong vân bảng trăm tên tà hưu, so ta đều không hề yếu, nô lương mới hoàng cấp sơ kỳ, mà hắn chính là hoàng cấp hậu kỳ, cùng là thiên tiêu, nô lương vượt qua hai cái tiểu đẳng cấp còn cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, cái này cỡ mở lở, cỡ mở lở chó, hư diễn cắn chặt răng, tay phải đột nhiên nắm chặt, không gian kỹ năng, không gian rào sát, nguyên bản hiện ra gọn xóm không gian, sau đó một khắc bắt đầu như cuồng chiều sao động lên, dùng nô lương làm trung tâm. Phương viên trong ngàn mét không gian phảng phất biến thành một khối bị bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, vạn vẹo bắt đầu triệt để biến dạng. Vô số vết nước không gian bắt đầu hiện lên, cũng đối Ngô Lương rào sát, để lộ ra vô tận túc sát khí cảnh tượng. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ chi nguyên, gần như pháp tắc khí tức tiêu tán mà ra, những không gian kia vết nước bắt đầu bị thôn phệ, cuối cùng hóa thành không gian chi lực tràn vào Ngô Lương thể nội. Nếu như thực lực của ngươi vẹn vẹn chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, trực tiếp đem ngọc giản dao cho ta a, hắn liền thôn phệ pháp tắc chi lực đều không cần sử dụng, liền có thể trực tiếp đè ép hư diên ánh có lẽ có thể buộc hắn sử dụng ra thôn vệ pháp tắc cũng chỉ có ngao ngưng sương cùng cực các hung đồ ba huynh đệ nghe được ngô lương mang theo díu cận hư diễn tức giận không thôi trong tay không gian tay phải vung ra, không gian xung quanh lực lượng hóa thành một cái đại thủ gắt gao đem ngô lương bóp tại lòng bàn tay hư diễn trên mặt kéo ra một vòng nụ cười trong tay không gian có thể mượn dùng xung quanh không gian chấn áp người không cần pháp tắc chi lực ngươi không có khả năng tránh thoát trong tay không gian chấn áp mà dùng pháp tắc nô lương năng lượng liền sẽ trên diện rộng tiêu hao ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến đấu kế tiếp mà hắn bản thân dựa vào đối không gian chi lực không chế tùy thời đều có thể rời đi đây cũng là hư không trùng tộc chỗ cường đại đối với không gian không chế chỉ có thuần huyết côn bằng mới có thể so với được Nô lương quanh thân khí huyết tuôn ra lục thân chi lực khu động đến cực hạn ngay tại lúc đó nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh cùng nhau xung ra một cỗ thần uy cuồn cuộn lao tới ra với anh trong tay không gian nháy mắt vỡ vụn không gian trung quanh cũng khôi phục bình thường hư diễn trên mặt hiện lên một vòng vết nứt hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt một màn này cũng liền là một cái chớp mắt này ngây người nô lương thân ảnh giống như lôi đỉnh xung ra lôi đỉnh chiến truy hung hãn nện ở trên lồng ngực của hắn nước sương âm hưởng lên Hư Diễn bị một kích này trực tiếp đập vào lòng đất, nhấc lên cắt vàng tùy ý bay lên. Phúc. Hư Diễn trong miệng phun ra mấy cái máu tươi, sắc mặt đều trắng mấy phần. Hắn cắn chặt hàm răng, lập tức liền muốn trốn vào trong hư không. Thao thiết, lần này ngươi thắng, nhưng lần sau ta tự sẽ lại đánh trở về." "Nam Mordia." Lô Lương hừ nhẹ một tiếng. Bầu trời tối xuống, xung quanh tia sáng, thậm chí hết thảy cũng bắt đầu bị thôn phệ. Liền hư Diễn vừa mới tuôn ra không gian chi lực đều bị trực tiếp thôn phệ hầu như không còn, mà cái kia ngưng kết mà ra không gian thông đạo tự nhiên cũng liền nháy mắt tiêu tán. Rõ ràng là thôn phệ phát tác. Để hắn chạy trốn, vậy hắn không phải vô ích đánh lâu như vậy ư? Hư Diễn hít thở trì trệ, sau đó thể nội không gian lực lượng toàn bộ tuôn ra, cấu tạo ra một vùng không gian phòng ngự. Thuôn vệ pháp tắc chi lực như báo quá cảnh, những nơi đi qua tất cỏ không mọc. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, cái kia một vùng không gian phòng ngự bị va chạm hầu như không còn. Hư Diễn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền bóp nát Ngọc Giản, vùng tha tiếp tục thí luyện. Thuôn vệ pháp tắc khủng bố trọn vẹn siêu việt tưởng tượng của hắn, pháp tất phía dưới cơ hồ khó mà ngăn cản. Không buông bỏ, hắn thậm chí khả năng chết, chương 335, điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất. Đối chiến Hồ Diễm Thiên Chương 335, điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất, đối chiến hổ diễm thiên. Thằng đến đứng ở đại mạc địa phương bên ngoài lúc, hư diện vẫn không có lấy lại tinh thần. Quá nhanh, tổng cộng thời gian chiến đấu thậm chí không đến 20 phút. Chút điểm thời gian này bên trong, nô lương không chỉ chiến thắng hắn, thậm chí là không chút huyền niệm nghiền ép. Hắn căn bản không thể so ngang ngưng sức yếu, đây chính là thao thiết hàm kim lực ư? Nguyên bản lòng tin tràn đầy công kích nô lương, không nghĩ tới hắn thành cái thứ nhất bị ép kết thúc chiến tướng tuyển chọn người. Hắn nhưng là phong vân bảng thứ 5A, kết quả liên chiến đem danh nghịch đều không tầm tới. Sớm biết như vậy, thật không nên cái thứ nhất tìm tới thao thiết. Mọi người đều là lộ ra thổ thức, khóe miệng không tên giũ dậy. Tô háo, thao thiết một mực đang giả heo ăn thịt hổ, hắn cho dù là không có khống chế thôn vệ pháp tắc, chiến lực đều chọn vẹn đủ để đứng vào mưa gió danh sách năm vị trí đầu. Chủ yếu là Thao Thiết mới tu luyện bao lâu thời gian, liền đã khống chế 6 loại lĩnh vực, trong đó có 5 loại đều ngưng kết lĩnh vực khả năng, lục đại lĩnh vực dung hợp phía sau uy năng quá kinh khủng, sợ là đạt tới pháp tắc phía dưới nhất lưu cấp độ. Phía trước ai nói Thao Thiết không thể nào đoạt quan quân, thôn vệ pháp tắc vừa ra cho dù là hư diễn, vị này diễn công tử đều muốn nhượng bộ lui binh, chất vật chạy trốn, Thao Thiết thật là mạnh a. Nhưng thao thiết sử dụng thôn vệ pháp tắc, cho dù ngươi thôn vệ chi lực có thể hút, thể nội năng lượng phòng trữ cũng tiêu hao nghiêm trọng, trừ phi có thể mau chóng thôn vệ tù phạm bổ sung năng lượng, bằng không sợ vẫn là cấp không đi ngao ngưng sương thứ nhất bảo tọa. Linh Cảnh Hành đáy mắt hiện lên một vòng u ám, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt. Hoàng thị hạ thủ cũng thật là nhanh a, cái này sợ là đã sớm tiếp xúc qua Ngô Lương a. Linh Chiêu Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn thấy tiềm lực phi phàm người, tự nhiên nhịn không được sinh ra tâm hái tải, lần sau hoàng đệ có thể hạ thủ lại sớm một chút. Linh Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng, theo đó không nói nữa. Phong Vân Thần Đế nhiều nhất trăm năm chắc chắn quyết định ai là người thừa kế, nói cách khác cái này trong vòng trăm năm là bọn hắn tranh đoạt hoàng vị duy nhất cơ hội. Tuy là tỷ đệ, nhưng cả hai ở giữa chú định chỉ có thể sống một cái. Nếu Linh Chiêu Nguyệt cuối cùng thành tân nhiệm Phong Vân Thần Đế, vậy hắn Linh cảnh hành động dạng khó thoát khỏi cái chết. Hắn có thể là tại bất kỳ tình huống gì nửa mình dưới chết, tóm lại nhất định là bất ngờ, cuối cùng hết thảy đều sẽ hợp lý. Đây là hoàng vị tranh giành, đồng thời cũng là sinh tử tranh giành, cùng lắm thì cuối cùng hoàng môn miệng nối mồm. Hình ảnh nhất truyện. Điểm tích lũy bảng xếp hạng vị trí thứ nhất nháy mắt bị Ngô Lương chiếm cứ. Vừa mới bắt đầu liền thu được hư diễn giai đoạn thứ nhất pháp tác độ thân thiện một nửa điểm tích lũy, nô lương tổng điểm tích lũy đã có 1380, ở vào cách xa dẫn trước giai đoạn. Đại Mạc địa phương bên trong, nô lương mở ra song dược đằng bay mà lên, nhanh chóng tìm kiếm tù phạm tung tích. 50 cái chiến tướng danh ngạch bên trong nhất định là có hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn trở thành thứ nhất, từ đó lên thẳng nhị tinh chiến tướng, tăng lên chính mình tại Phong Vân Thần triều địa vị. Tình chính là cá nhân đều có thể đi lên đạp hắn một cước. Hồ Ngục Ly bất quá là chỉ là một cái hồ ly lẳng lơ, rõ ràng cũng dám không ngừng cho hắn chơi ngắn chân, thật coi hắn không cứng nội đúng không? mà trừ đó ra, hắn cần thôn phệ tủ phạm thi thể để tích lũy năng lượng, cùng thôn phệ cực cao hung đồ ba huynh đệ bên trong lão đại cùng lão nhị không chế pháp tắc chi lực. Ta thôi động thôn phệ pháp tắc tiêu hao chính xác lớn, chỉ dựa vào hấp thu trong không khí điểm ấy năng lượng khôi phục không biết muốn ngày tháng năm nào đây. Chỉ có thôn phệ võ giả cùng yêu thú thi thể mới có thể khôi phục nhanh chóng. Dựa vào một điểm này, hắn nhất định phải giết tiếp. Chỉ có lây chiến dưỡng chiến mới có thể thu được đến càng nhiều điểm tích lũy, cũng đem có chỗ tốt toàn bộ bỏ vào trong túi. Thứ nhất hắn muốn, mặt khác cái kia hai loại pháp tắc chi lực hắn cũng muốn. Nô lương bay ở không trung, thân ảnh giống như một đạo thiểm điện phi nhanh gặp phải tù phạm cơ hồ đều là bị hắn nháy mắt biểu sát. Bất quá nửa ngày tạ hưu thời gian, hắn điểm tích lũy liền đã vượt qua 2.000, thủy chung ở vào vị trí thứ nhất. Mà ngao ngưng dương liền là bền lòng vững dạ lão nhị. Đại mạc địa phương đống đất vàng bên trên, hồ ngọc ly cùng hồ diễm thiên cuối cùng đụng nhau. Hồ ngọc ly sở thuộc thiên nguyệt hồ tộc tinh thần lực phi phàm, nhất niệm liền có thể bao trùm mảng lớn phạm vi, đồng thời còn có thể mượn trong không khí phân ly nguyệt hoa chi lực nhận biết xa xôi khoảng cách biến hóa, đang dò xét cùng cấu tạo huyễn cảnh bên trên có vạn tộc nhất liệu thiên phú. Ngọc ly, lần này ngươi lại nhìn ta phát huy chỉ cần gặp được Thao Thiết, ta định để hắn quỳ gối trước mặt ngươi xin lỗi ngươi. Hồ Diễm Thiên Dương lên đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hồ Ngộ Ly đáy mắt hiện lên một vòng vẻ băng lãnh. Thiên Ca, ta Mượn Tộc Ta Thiên Phú đã cảm giác được Thao Thiết một tia khí tức, chúng ta trước đem hắn giải quyết ta, bằng không đằng sau muốn tìm còn thật phiền toái. Không có vấn đề, Ngộ Ly ngươi chỉ cho ta đường, chờ gặp được Thao Thiết ngươi liền thối lui đến một bên, xem ta như thế nào ngược sát Thao Thiết. Thiên Ca là Phong vân bảng thứ mười, nhất định có thể tùy tiện chém giết Thao Thiết, miễn đến hắn tương lai phạm phải máu tội. Hồ Diễm Thiên cười lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm bay lên trời, hắn hóa thành bản thể biến thành một đầu hình thể to lớn bạo viêm phi hổ. Nóng rực hỏa diễm, cường độ mặc dù không bằng Phượng Hoàng hỏa, nhưng cùng bạo phi phạm, có không phải bình thường cảm giác nóng rực, đồng thời sau lưng một đôi hỏa diễm vây cánh mở ra, hướng về Ngô Lương vị trí đi vội vã. Bạo viêm phi hổ nhất tộc chính là loại hổ yêu thú bên trong bá chủ, thực lực khủng bố, trời sinh liền có thể lực không chế ý chí cùng bạo viêm ý chí, lực công kích mười phần cuồng bạo. Chính giữa cũng là bộ tộc này có thể đứng hàng vạn tộc bảng thứ 12 nguyên nhân nhân. Trưởng thành bạo viêm phi hổ cơ hổ nhất định là cựu giai yêu thú, đơn giản tu luyện liền là vương giai yêu thú, hạn cuối xem như cực cao. Lúc đó Ngô Lương ngay tại công sát một cái hoàng cấp trung kỳ tù phạm, không đố nghiệp hỏa quyền mang bạo phát, một quyền đánh vào tù phạm trên ngực, lập tức một cái lô máu xuất hiện tại ngực nó bên trên, tầm 10 chiêu cơ hồ liền có thể trực tiếp miểu sát. Đây là Ngô Lương chỉ dùng lục thân chi lực kết quả, bằng không vận dụng kỹ năng lời nói, còn có thể càng nhanh chóng. Thôn vệ chi uyên đem nó tổn vệ, bổ sung năng lượng đồng thời, bổ điểm điểm tiến hóa. Ngô Lương cũng muốn tập hợp 1500 vạn điểm tiến hóa trước đem huyết mạch tiến hóa tới đế cấp, sướng tăng lên huyết mạch trước đem kỹ năng mới năm bắt tới tay, đồng thời để bản thân phía sau có thể trực tiếp dung hợp pháp tắc đột phá đế giả cảnh. Trên bầu trời một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng về hắn chạy nhanh đến, trong không khí truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực. Nô lương hí hí mắt, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Rất tốt, là chính ngươi tự tìm cái chết, vừa vặn đem hồ ngọc ly một chỗ chém giết. Đường đường bạo viêm phi hổ, rõ ràng thích một cái hồ ly, vẫn là cái yêu đương não, thật là sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí đất này, cũng liền còn lại trực tiếp cho hắn thôn vẹn một con đường. Hỏa diễm rơi xuống, dưới chân cát vàng đều bị hỏa táng, biến thành một chỗ lộn xộn mảnh thủy tinh vỡ. Hỏa diễm thiên cười lạnh một tiếng, Nô lương, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cố tình khó xử ngọc ly ta sớm muộn làm thì ngươi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nô lương liếc mắt, trong lòng rất là không nói. Làm liếm cầu ngươi còn tưởng là ra cảm giác yêu việt tới, vượt ngoại chiến trường vật giá như vậy cao, ngươi có rất lớn trách nhiệm. Hồ Diễm Thiên hơi sững sở, ý tứ gì? Hai hàng, ngươi chính là cái phế vật, đông dương ăn đắt vượt ngoại chiến trường linh mẹ giá cả. Cha ngươi lúc trước liền nên đi buộc gạ ổ, mà không nên sinh ngươi đi ra lãng phí tài nguyên. Hồ Diễm Thiên lập tức nổi trận lôi đỉnh, trong mắt nô hỏa cơ hồ như là liệt diễm đốt lên. Ngươi tự tìm cái chết. Chương ba trăm U Minh Vương Hồ huyết mạch, Thiên Nguyệt Thần Hồ, chương ba Ủy Minh Vương hổ hết mạch, Thiên Nguyệt thần hổ, ngươi tự tìm cái chết. Hổ Diễm Thiên Khi đến sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Hồ Ngục ly lạnh lùng nhìn kỹ nô lương, thiên ca đừng cùng hắn nói nhảm, ta toàn lực phụ trợ ngươi, chúng ta một chỗ giết hắn. Nô lương nhàn nhạt nhíu mày, rồi ra ngón tay mứt ngoắc, tới đi hai cái phế vật, đừng đến cuối cùng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Cực hạn khiêu khích, cho đối thủ đại lượng sát thương pháp thuật, chờ chút bọn hắn thời điểm chết toán khí liền có thể càng lớn một điểm. Nô lương thích nhất dạng này ngược sát hắn muốn giết người. Thân thể đả kích đều chịu, cái kia tâm lý đả kích không nên tới một chút sao? Bàng Không Liên không bình quân a. Bạo liệt hỏa diễm dâng lên, đem bầu trời đều đốt đỏ lên. Hổ diễm thiên chấn động sau lưng một đôi liệt hỏa cánh, đột nhiên bay ra, hổ chảo hung hãn chụp về phía nô lương. Nô lương cười nhạt một tiếng, liền thao thiết thân thể đều lười đến biến, hướng thẳng đến hắn đập ra một quyền. Thật nhỏ quyền mang cùng to lớn hổ chảo tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Chảo cung quyền chạm nhau, bộc phát ra làn sóng kinh thiên, cắt vàng bay lên tại chỗ bắn ra một cái hố sâu. Nô lương và táo tung bay, trên mình khí thế không có chút nào hạ xuống. Trái lại hổ diễm thiên, thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài, tại trong cắt vàng lăn vài vòng mới dừng lại. Trập trập. Ngươi thực lực này cũng xứng xứng Phong Vân bảng thứ 10, so hư diễn còn nhỏ yếu, hắn tốt xấu có thể tiếp được ta mới quyển." Đại Mạc địa phương bên ngoài hư diễn sắc mặt đỏ lên, đáy mắt tràn ngập nộ hỏa. Hắn đều rời sân còn muốn bị điểm, thật sự đuổi theo giết a. Không dứt. Hổ Diễm Tiên bỏ lên, một đôi mắt hổ xích hồng vô cùng. Tiếng hổ gầm bên tai không dứt. "Nô lương, lão tử hôm nay nhất định làm thịt ngươi." Sau một khắc, hổ Diễm Tiên mặt ngoài thân thể hiện lên tỉ mỉ hỏa diễm văn đường, một tia ngọn lửa màu đen đút lên, phát ra một cỗ tối tăm, lại bằng lánh phi tức. Nhưng hỏa diễm một loại là nóng dục, cơ hồ không người nhìn thấy qua loại này lạnh giá hỏa diễm. Nô Lương nhíu nhíu mày lại, đây là lựa gì, hình như chưa từng nghe nói qua. Nhưng ngoài sân, một một số người cũng là hơi hơi trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là Cửu U Minh Vương Hỏa. Thế gian chí hàn chi hỏa, bốc cháy hỏa diễm có thể đồng kết hết thảy, truyền thuyết đỉnh phong thời điểm liên pháp tắc đều có thể trực tiếp đốt diệt. Hổ Diễm Tiên không được a, trong cơ thể hắn bạo viêm phi hổ huyết mạch dĩ nhiên xuất hiện biến dị, căn cứ ghi chép chỉ có bạo viêm phi hổ vương tộc huyết mạch mới có khả năng biến dị ra Cửu U Minh Vương Hỏa huyết mạch, lại xác suất chỉ có 10 ức phần 1 trong, xác suất cực đến không hợp phái thượng nhưng Hổ diễm Thiên hình như không phải Vương tộc thành viên ai nghe nói phụ thân hắn là Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc tuyên võ tướng quân mẫu thân cũng không Vương tộc quá như vậy nổ tung à nói hắn như vậy cha không phải hắn cha ruột mẹ hắn cái này không được nhét vào lồng heo ngâm xuống nước à Nhỏ nọt một chút ta Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc người sắp nổ bên cạnh quan chiến một nhóm Bạo Viêm Phi Hổ võ giả sắc mặt tái xanh trong tộc B bối dĩ nhiên bạo lộ tại tất cả người trước mặt tướng quân phụ Tư thông Vương tộc thành viên thật là nổ tung đại mạc địa phương bên trong nô lương hiếp hiếp mắt thần sắc vẫn như cũ thông thả cựu U Minh Vương hỏa hùi thế thật không tệ không biết cùng hắn hồng liên nghiệp hỏa so ra lại như thế nào có thể trong chốc lát hai cố khinh thiên hỏa diễm phun trào mỗi người chiếm cứ một bên thiên địa một phương đỏ tươi nóng rực vô cùng một phương tối tăm giật mình hàn băng mỗi người phát ra vô hạn uy thế hổ diễm thiên gào thét một tiếng trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nô lương ngươi là người thứ nhất bức ta sử dụng cửu u minh vương hổ huyết mạch đối thủ có thể chết ở trong tay ta là ngươi vinh hạnh thần lực lĩnh vực bạo viêm lĩnh vực cùng cửu u lĩnh vực cầm vang bạo phát tam đại lĩnh vực như cuồng phong sậu vũ minh minh theo đó ba loại lực lượng xen lẫn tại phía sau hắn diễn sinh ra một tôn cao lớn thân ảnh tuấn giật bên ngoài sau lưng màu đen áo tơi tung bay, trong tay nắm lấy một cây trường thương, chính là cựu U Minh Vương Hồ Diễm Thiên dùng Tam Đại lĩnh vực khả năng ngưng kết ra cựu U Minh Vương hóa thân, uy thế đúng là không thể so với hư diễn nhỏ yếu, thậm chí khả năng còn yếu lực mạnh. đây cũng chính là nói kích phát cựu U Minh Vương Hồ huyết mạch Hồ Diễm Thiên phong vân bảng bại danh thậm chí có thể muốn tiến vào trước năm. Nô lương có vẻ hơi kinh ngạc, rõ ràng còn có cái này hậu chiêu, ta không biết rõ ta thôn vệ cựu U Minh Vương Hồ huyết mạch có thể hay không đạt được vật gì tốt. Hồ Diễm Thiên cho thấy lực lượng càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, bởi vì liên đại biểu hắn cuối cùng lấy được đồ vật lại càng tốt, nô lương rít lên một tiếng, cuối cùng hóa thành thao thiết chân thân cùng cửu u minh vương hóa thân mở ra đại chiến, Mênh mông khí lãng không ngừng hất bay, khung cảnh chiến đấu cho dù là ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, phượng thiên hoàng nhìn xem trên bầu trời hỏa diễm, con người bông nhiên thít chặt, hồng liên nghiệp hỏa, thao thiết cũng giam thôn vệ dung hợp ta phượng hoàng nhất tộc năng lực thiên phú, không biết sống chết, phượng hoàng nhất tộc bên trong có tam đại vương loại, theo thứ tự là viên cổ thiên hoàng, bất tử phượng hoàng cùng nghiệp hỏa phượng hoàng, hắn có phượng hoàng huyết mạch liền là bất tử phượng hoàng, khống chế bất tử bất diệt năng lực có thể vô hạn miết bản trọng sinh lại sẽ không giống nghiệp Hỏa Phượng hoàng dạng kia tiêu hao sinh mệnh lực, tại Tam Đại Vương loại bài danh thứ hai, tối cường thì là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Nhưng Viễn Cổ Thiên Hoàng số lượng cực ít, toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng không có vài đầu Viễn Cổ Thiên Hoàng. Nô Lương không chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khiêu khích là toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Chỉ là suy nghĩ một cái chớp mắt, Phượng Thiên Hoàng liền hướng về chiến đấu vị trí bay đi. Một bên khác, Thao Thiết Chân Thân cùng cựu U Minh Vương Hóa Thân sát mình chiến đấu, dùng thân lực khu động trưởng thương tại trên uy năng đúng là đã có thể cùng Lô Lương nhục thân phân cao thấp. Gặp cái này, Lô Lương ngáy mắt hưng phấn tựa như sắp tràn ra tới. Bao lâu, bao lâu không ai có thể cùng hắn chân chính sát mình vật lộn, tất nhiên Lăng Thanh Tuyết không tính. Hôm nay xem như tìm tới cái ra dáng đối thủ. Ngô Lương cười lớn, bạo quân tư thế mở ra đến trạng thái đỉnh phong, cường hãn nhục thân chi lực phá vỡ kim liệt thạch, mỗi một kích đều đánh đại địa băng liệt, cát vàng bay lên đầy trời. Không bố khí huyết áp, để một bên Hồ Mộc Ly trông đến ngay cả tới gần đều không làm được. Hồ Mộc Ly hô hấp dồn dập, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta tốt xấu là phong vân bảng top 500 cường giả, dĩ nhiên liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có, sao thiết thế nào lại đột nhiên ở giữa mạnh đến loại này tình trạng. Nang Lân trước tại Đoan Hồn Nguyên nhìn thấy Ngô Lương lúc Ngô Lương có thể mới có thể cùng Hoàng cấp sơ kỳ hoàn quỷ Hoàng đánh có đi có về mà thôi à? Vậy mới không đến 2 tháng, ta không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Bang không hắn chính là ta toàn bộ Thiên Nguyệt Thần tộc tận thế. Hồ Ngọc Ly cắn chặt răng, trong Thức Hải mạnh mẽ tinh thần lực dâng lên, đồng thời Thiên Nguyệt Thần Hồ huyết mạch kích phát. Một đầu từ tinh thần lực đúc thành thuần trắng Thiên Nguyệt Thần Hồ ngưng kết mà ra, cũng hướng về Ngô Lương xông tới ra ngoài. Thiên Nguyệt Thần Hồ dùng tinh thần lực làm thức ăn, có thể nuốt vỡ giả Thức Hải, giết người trong vô hình ở giữa. Ngươi ma trùng chỉ có Hoàng cấp sơ kỳ, ngăn cản không nổi ta Thiên Nguyệt Thần Hồ. Thiên Nguyệt Thần Hồ nhẹ nhàng hướng về Ngô Lương đánh tới cung cương ép xâm nhập tước hải của hắn cùng ma chủng chiến đấu tại một chỗ trong lúc nhất thời nô lương đồng thời cùng đối kháng hai cái đối thủ thế cục còn rất có vài phần bất lợi hồ ly lẳng lơ lão tử không đánh ngươi ngươi còn dám chủ động xuất thủ chương 337, bạo sát hồ diễm tiên tới từ linh cảnh hành nguy hiểm chương 337, bạo sát hồ diễm tiên tới từ linh cảnh hành nguy hiểm hồ diễm tiên tận lực chống đỡ lấy cửu u minh vương hóa thân chiến đấu thân thể bắt đầu hiện lộ phù phiếm trạng thái nhưng trên mặt hắn cũng là lộ ra tiêu căng nô lương ngươi xem thường chúng ta có ngọc ly cùng ta liên thủ hôm nay ngươi nhất định phải chết Nô lương cười lạnh một tiếng, phải không? Bước chân hắn trùng điệp đập mạnh, bầu trời lập tức thay đổi bất ngờ. Một cái khủng bố hắc động hiện lên ở sau lưng của hắn, đang điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy. Trong nháy mắt, nguyên bản ở vào Nô lương thức hải thiên nguyệt thần hồ thân thể đỉnh trệ tại chỗ vô pháp động đậy, thể nội tinh thần lực như là nước chảy bị cắt đoạn. Sắc mặt hồ ngậm ly đại biến, thôn phệ pháp tắc. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành chiến tướng à? Rõ ràng hiện tại liền khu động thôn phệ pháp tắc. Thôi động thôn phệ pháp tắc cần lực lượng có thể nói lượng lớn, Nô lương cho dù là thao thiết cũng không sử dụng được mấy lần. Thuần thiên phệ địa. Nô lương nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Mông thôn phệ chi lực chấn nhiếp toàn trường, vô luận là Thiên Nguyệt Thần Hồ vẫn là Cựu U Minh Vương Hóa Thân đều tại bị không ngừng thôn vệ. Thật ở nơi đây, Hồ Ngọc Ly cùng Hồ Diễm Thiên chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tại không bị không ngừng rút ra, liền bọn hắn đều không thể khống chế. Thiên Nguyệt Thần Hồ triệt để tiêu tán, Nô Lương cánh phượng chấn động, nháy mắt xuất hiện tại Hồ Ngọc Ly trước mặt, đối mặt của nàng liền đập ầm ầm một quyền, nước xương âm hưởng lên, đại lượng huyết thủy theo trên mặt nàng phun tới, cả khuôn mặt đều bị đánh biến hình. Mộc Ly, Hồ Diễm Thiên nổi giận giống lên, Nô Lương phảng phất giống như lưu tinh bút ra, một quyền đem hắn đập bay ra ngoài đánh nữ thần của ngươi không đánh ngươi, ngươi không phải mãi đúng không? Lão tử hôm nay dạy ngươi làm người, nô lương lớn người mà lên, hai năm đấm như mưa điểm rơi xuống, khủng bố quyền mang phát ra khinh thiên ý nghĩ, từng quyền từng quyền nện sơn hà phá thoái, đại địa dạn nước, xung quanh đều bị hổ diễm thiên máu tươi nhuộm đỏ. Bên ngoài người quan chiến đều sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, phản phất bị đánh người là chính mình đồng dạng, thao thiết quá hung tàn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng có thể trực tiếp đánh bại đối phương, nhưng cô muốn như vậy tra tấn người khác, hắn thế nào một điểm ái tâm đều không có à? Quả thật có chút quá tàn nhẫn, đại chiến kết quả đã sớm đi ra, thao thiết rõ ràng còn tiếp tục hạ từ thủ kiểu U Minh Vương Hổ huyết mạch thế nhưng Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc chân quý nhất đồ vật giết Hổ Diễm Thiên Bạo Viêm Phi Hổ nhất tộc có thể thả Thao ư. nghe nói Thao Thiết đã bị trưởng công chúa nhìn trúng bằng không hắn nào có loại lá gan này trên đài cao Linh Cảnh Hành có chút không vui nhìn xem Linh Chiêu Nguyệt Hoàng tỷ ngươi người chơi quá mức à đại mạnh địa phương chính xác có thể mặc sức xuất thủ giết người cũng vô tội nhưng loại này thủ đoạn đấm máu cũng không phải ta Phong vân Thần triều truyền thống Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt nhũ mày hắn lại không phạm quy chỉ cần không phạm quy hắn làm cái gì đều có thể không phải sao cái kia Hoàng tỷ liền làm muốn cứng rắn bảo đằng hắn. Sắc mặt linh cảnh hành lạnh xuống, hắn không sai, cần gì ta bảo đảm hắn, hắn như có sai, cái kia tự có phong vân thần triệu luật pháp trường trị hắn, hoàng đệ cái này đều không rõ ràng. Linh cảnh hành sắc mặt đen lại, một cô băng lanh khí tức theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Đây là tu la khí, này cũng mang ý nghĩa linh cảnh hành tu la huyết mạch độ tinh khiết không thấp. Bạo viêm phi hồ nhất tộc chính là hiệu chung hắn chủ tộc, cũng là hắn tương lai tranh đoạt hoàng vị mạnh mẽ trợ thủ. Nô lương cử động lần này có thể chẳng phải là tại đối địch với hạ hư? Linh cảnh hành thậm chí cảm thấy đến đây là linh chiêu nguyệt cố tình sai sử nô lương làm bằng không ngô lương không có chút nào cái khác bối cảnh như thế nào dám giết bạo viêm phi hổ nhất tộc cửu u minh vương hổ huyết mạch giả sớm tối để ngươi cái tiện nhân trả giá thật lớn đại mạc địa phương bên trong ngô lương toàn thân nhuôn máu trên mặt đất là một đầu như chó chết hổ diễm thiên toàn thân cung xương bị vỡ nát gãy xương con ngươi trợ trắng cơ hồ là hít vào nhiều thở ra ít hơi hơi bộ ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống Ngô lương lại lần nữa uy quyền hổ diễm thiên cũng tại lúc này bị sợ hãi kích phát cầu sinh ý thức hắn liều mạng muốn bóp nát ngọc giản chạy đi nhưng ngọc giản trong tay lại trực tiếp bị nô lương cho đọt đi Lôi Lương ước lượng, theo sau trực tiếp ném vào trong cơ thể của hắn trong thế giới. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội chốn lưu. Ta cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng trách người ngoài. Hồ Diễm Tiên mắt lộ ra hoảng sợ. Đừng giết ta, van ngươi đừng giết ta, cha ta là Hổ Bá Tiên, Bạo Viêm Phi Hổ tộc nhị trưởng lão, ngươi giết ta ngươi cũng xong rồi. Lôi Lương sợ lên cảm, nhưng ta nhớ cha ngươi không phải Bạo Viêm Phi Hổ tộc tuyên võ tướng quân à, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Trên mặt Hồ Diễm Tiên hiện lên cần cầu, thật, ta không lừa ngươi, ba ruột ta thật là Hổ Bá Tiên, huyết mạch của ta liền là tốt nhất chứng cứ. Hơn nữa ta cừu U Minh Vương Hổ huyết mạch đối bạo viêm phi hổ tộc cực kỳ trọng yếu. Cái kia, ngươi thì càng đến chết." Nô Lương nhe mép cười một tiếng. "Hổ Diễm Thiên." Sau một khắc, thôn vệ Chi Uyên rơi xuống nháy mắt đem để thôn vệ. Nô Lương cũng là cực kỳ không nói, nghe gì ngôn còn nghe được một cái bạo viêm phi hổ tộc nón xanh tin tức, quả nhiên cái thế giới này liền là cái gánh hát rong, nơi nào đều là giống nhau. Hổ Diễm Thiên nói cái gì không được, nhất định muốn nói cho hắn biết cừu U Minh Vương Hổ huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn nhưng là thao thiết, ngươi nói những cái này chẳng phải là tại cấp thao thiết gọi món ăn ư? Cái này ai có thể nhịn xuống a? Nô lương trợt lách người liền đứng ở hướng về xa xa chạy trốn hồ ngọc ly trước mặt, đồng thời không gian tỏa đánh ra ngoài. Thiện nhân, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn trốn được sao? Nguyên bản hồ ngọc ly nếu quả quyết một điểm, trực tiếp bóp nát ngọc giản buông tha chiến tướng tuyển chọn, cái kia nô lương muốn giết nàng còn thật không quá dễ dàng. Cuối cùng ở bên ngoài hắn không thể tùy ý giết những cái kia cường tộc người, nhưng nàng sai liền sai tại quá tham lam, đã muốn sống lấy, lại nghị cẩm tới chiến tướng vị trí. Nô lương theo trong tay nàng đem ngọc giản lấy đi, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh như băng. Thế nào, có hay không có hối hận tiến đến trước mặt ta tới? Hồ ngọc ly thân thể mệt mỏi run rẩy trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Ngươi không thể giết ta, ta mà chết đại hoàng tử sẽ không bỏ qua ngươi." Nô Lương giật giật khoe miệng, "Vậy ta liền càng muốn giết ngươi, xem ai có thể cứu ngươi." Thôn vệ Chi Nguyên chậm chậm rơi xuống, bạo phát một cú cường hoành thôn vệ chi lực. Đúng lúc này, một đạo truyền âm rơi vào trong thai của hắn. "Ngươi này là Đại hoàng tử Linh Cảnh Hành." Vung nàng ra, "Nàng là bản hoàng tử chúng ý nữ nhân, nàng mà chết, Linh Chiêu Nguyệt cũng không giữ được ngươi." Uy hiếp ngữ khí tràn đầy, nhưng Ngô Lương chán ghét nhất là được. Bị người uy hiếp. Lão tử kiên cường lúc tức dậy, liền tiểu tuyết tuyết đều sợ, ngươi cũng dám uy hiếp ta? Thôn vệ chi lực nháy mắt bao phủ hồ ngọc ly, chói hai tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Cuối cùng huyết nục bị một chút thôn vệ hầu như không còn. Nô lương ánh mắt đảo qua đỉnh đầu quản chế thiết bị, trong mắt không có một gợn sóng. Đại hoàng tử uy hiếp lại như thế nào? Đối phương trí khí vốn là nhỏ hẹp, theo hắn cự tuyệt đối phương mời chào bắt đầu. Nô lương đã sớm là đối phương địch nhân rồi. Đã là địch nhân, hà tất hạ thủ lưu tình. Hống chi hồ ngọc ly thế nhưng hắn tất phải giết người. Nô lương không có khả năng buông tha cái cơ hội tốt này. Tương lai ngươi không phải muốn trở thành phong vân thần triệu thần đế à? Vậy ta lại không bằng ngươi nguyện, lao tử sau đó giúp tỷ tỷ ngươi cấp ngươi hoàng vị. Chương 338, nỗi giận linh cảnh hành. Minh Vương thất tuyệt sát, chương 338, nỗi giận linh cảnh hành. Minh Vương thất tuyệt sát. Xuyên thấu qua màn hình, linh cảnh hành đối mặt Ngô Lương cặp kia con người đỏ tươi. Cái kia trong con người không có đối với hắn tôn kính, mà là một loại hỗn tạp ý vị, Ba phần vô pháp thuần phục kiệt nạo, ba phần thờ ơ khiêu khích, cùng bốn phần tràn ngập khinh thường niệm ai. Linh cảnh hành nắm chặt song quyền, màu vàng lam con người bắt đầu trở nên đỏ như máu, một cỗ phẫn nộ cảm giác tràn ngập náo hải. Liền quanh thân đều phát ra vô hạn đế uy. Đó là Đại đế vi áp. Linh Cảnh Hành đồng dạng là một vị đại đế cảnh đỉnh tiêm cường giả, thực lực sợ là sẽ không thua Linh Chiêu Nguyệt bao nhiêu. Bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt nhíu lên mày liễu, đưa tay đem đế uy đập tan. Hoàng tộc từ đệ khóa thứ nhất liền là hỉ nộ không hiện tại bên ngoài, hoàng đệ hẳn là liền cái này đều quên. Thanh lãnh trong giọng nói mang theo một vòng cảnh cáo. Trong mắt Linh Cảnh Hành huyết sắc rút đi, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh như băng. Linh Chiêu Nguyệt, chúng ta chờ xem. Lạnh giá đè nén trong thanh âm, hiển lộ mà ra chính là Linh Cảnh Hành thời khắc này cực hạn phẫn nộ. Linh Chiêu Nguyệt không chút Phật lòng, khẽ miệng lặng yên hiện lên một vòng ý cười có thể để linh cảnh hành tức giận như thế, nô lương có thể có loại năng lực này liền có giá trị nàng đầu tư. Về phần tới từ linh cảnh hành uy hiếp, nàng trọn vẹn không để trong lòng. luận tiên phú, nàng so linh cảnh hành hơi mạnh một đường. luận mẫu tộc bối cảnh, vạn linh tộc so tu la tộc càng mạnh một chút. luận trong chiều tỷ lệ ủng hộ, nàng đồng dạng không kém đối phương. đã là tại tranh đoạn hoàn vị, vậy nàng lại có sợ gì? linh cảnh hành càng là phẫn nộ, vậy lại càng dễ dàng sai lầm. đây đều là cơ hội của nàng. xem thi đấu tất cả mọi người tại lúc này câm thanh âm, hồi lâu mới dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyên bản nghe nói Hồ Mộng Ly cấu kết lại đại hoàng tử ta còn không tin, hiện tại chọn vậy tin, dùng Hồ Mộng Ly thân phận không đảm đương nổi đại hoàng phi, nhưng làm cái phi tần vẫn là không có vấn đề, thao thiết sợ là sắp xong rồi. Không đến mức A, ta nhìn đại hoàng tử trí khí rất rộng lớn, cho dù là Hồ Mộng Ly chết, cũng chỉ là nổi giận một thoáng, nhưng không có trực tiếp xuất thủ ngăn cản, tăng thêm thao thiết là tại đại mạc địa phương bên trong giễu người, cái này lại không phạm pháp. Huynh đệ, ngươi là hầu tử phái tới cứu Bính Như. Đại hoàng tử nếu là quấy nhiều chiến tướng tuyển chọn, phong vân thần đế tránh không được vẫn trách hắn, một nữ nhân có giá trị hắn làm như vậy sao? cho nên a đại hoàng tử khẳng định là tức giận, thao thiết đắc tội đại hoàng tử, trừ phi có trưởng công chúa chết bảo đảm hắn, bằng không không chừng ngày nào đó liền sẽ truyền ra thao thiết bị ám sát mà chết tức. nào chỉ là đại hoàng tử, bạo viêm phi hổ nhất tộc cũng tuyệt không có khả năng thả thao thiết, cựu u minh vương hổ huyết mạch vô cùng chân quý, bên trên một vị cựu u minh vương hổ thế nhưng giết một vị người thân điện. trong đám người, một đám bạo viêm phi hổ tộc võ giả khuôn mặt dập dàm, đáy mắt tràn ngập nộ hỏa, lô lương không hề cố kỹ hắn bạo viêm phi hổ nhất tộc bắn mũi, biết rõ hổ lửa bay vương tộc huyết mạch thân phận vẫn như cũ ngông cuồng xuất thủ chém giết hổ diễm thiên. Cái này không chỉ là tại khiêu khích hắn bạo viêm phi hổ nhất tộc, càng là tại đại hoàng tử a. Một tên bạo viêm phi hổ lão tử ánh mắt tối sầm lại, đi chuẩn bị một chút, ta muốn để thao thiết chết. Tuân mệnh, thống lĩnh. Mấy vị bạo viêm phi hổ tộc võ giả biến mất trong đám người, chẳng biết đi đâu. Linh Chiêu Nguyệt nhìn xem nô lương bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ. Cũng thật là cả gan làm loạn, loại này tính tình nhưng là sẽ chọc đại địch. Đại Mạc địa phương bên trong, nô lương mở ra năm tiêu hóa, bắt đầu thôn phệ hổ diễm thiên thi thể. Hắn đối hổ Diễm Thiên thể nội Cửu U Minh Vương hổ huyết mạch có chút hiếu kỳ, không biết thôn phệ sau có thể đạt được cái gì năng lực thiên phú. Tối thiểu phía trước đạo Cửu U Minh Vương kia hóa thân liền rất mạnh, nhục thân chi lực dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh đồng. Phải biết, hắn thôn phệ có được bốn vị điểm thuộc tính đã vượt xa cùng giai người. Chỉ dựa vào điểm thuộc tính, hắn đều có thể cùng hoàng cấp hậu kỳ thiên tài một trận chiến, bình thường hoàng cấp hậu kỳ võ giả đều gánh không được hắn mấy quyền công kích. Có thể thấy được lực lượng nội thể của hắn mạnh bao nhiêu, mà cái kia Cửu U Minh Vương hóa thân lại có thể cùng hắn nhục thân một trận chiến, là thật vượt chỉ tiêu. Theo góc độ của hắn xuất phát, Cửu U Minh Vương Hổ Huyết Mạch có lẽ đủ để sánh vai đỉnh tiêm một nhóm thần thú huyết mạch. Đinh. Quá tải tiêu hóa toàn lực vận chuyển, lần này tốn thời gian một phút đồng hồ, Hoàng cấp hậu kỳ Cửu U Minh Vương Hổ Huyết Mạch tiêu hóa xong thành, lực lượng 58 vạn, phòng ngự 48 vạn, tốc độ 20 vạn, tinh thần lực 10 vạn, điểm tiến hóa 45 vạn, thu được kỹ năng Minh Vương Thất Tuyệt Sát. Minh Vương Thất Tuyệt Sát, lệ thuộc vào Minh Vương Hậu Duệ Huyết Mạch chiến phú, kích phát sau khống chế Minh Vương cơn giận, có thể phát ra Minh Vương Thương Đạo Thất Tuyệt Sát, sử dụng trường thương loại vũ khí có thể mức độ lớn nhất phát huy ra kỹ năng uy lực. Trong chốc lát, Một cỗ thương đạo truyền thừa tiến vào Ngô Lương trong đầu. Trong thức hải xuất hiện một vị cao lớn thân ảnh, quanh thân phát ra kinh người cựu U chi khí. Đó là Cựu U Minh Vương, trong truyền thuyết địa ngục chi chủ, địa ngục chúa tể giả, nắm giữ chúa tể tử vong thần linh quyền hành, nhất niệm liền có thể định sinh tử, một thương có thể băng diệt thiên địa. Mà đây có phải hay không mang ý nghĩa Cựu U Minh Vương hổ huyết mạch, bắt nguồn từ vị kia Cựu U Minh Vương. Ngô Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng theo đó, trong thức hải Cựu U Minh Vương trong lòng bàn tay xuất hiện một cây tràn ngập khí tức tử vong trưởng thương màu đen, trưởng thương vũ động ở giữa phát ra vô hạn uy năng thiên địa cũng vì đó là úp. Một thương đánh ra, tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Minh Vương Thất tuyệt sát thứ nhất giết, Minh Hổ phá sát sát. Theo đó trường thương rời tay bay ra như có linh tự chủ đuổi chặt đối thủ, một thương xuyên thủng địch nhân lồng ngực. Minh Vương Thất tuyệt sát thứ hai giết, Hưu Ảnh truy hồn sát. Thứ ba giết, là sát toàn phong sát. Thứ tư giết, Hoàng Tuyển Bích là sát. Thứ năm giết, tịch diệt điêu linh sát. Thứ sáu giết, Minh Vương Lâm Thế sát. Thứ bảy giết, Cửu U vô tuyết sát. Thất sát diễn lượt xong, Cửu U Minh Vương hư ảnh tiêu tán, nô lương đầu cũng là hóa loạn, phảng phất trong đầu bị chật ních thú vị kiến thức. Đây là đem truyền thừa cưỡng ép xâm nhập trong đầu của hắn, cho nên mới xuất hiện di chứng. Dùng hắn thời khắc này thực lực, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể chọn vẹn khôi phục. Lệ gớm, quá thần kỳ, Cửu U Minh Vương Hổ huyết mạch so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, ta dám khẳng định Minh Vương thất Tuyệt Sát kỹ năng chân quý trình độ tuyệt đối tại Hồng Liên Nghiệp Họa cùng trên Lôi Đình Chỗ Tể. Hồng Liên Nghiệp Họa cùng Lôi Đình Chỗ Tể đã là hắn dung hợp qua tối cường kỹ năng thiên phú, cũng chính xác cường đại, nhưng dung hợp lúc cảnh tượng kém xa dung hợp Cửu U Minh Vương Hổ hết mạch thời cơ đến đáng sợ. Sau một khắc, nô lương thể nội mênh mông khí huyết bạo phát, một cây vết sắt trường thương xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là từ khí huyết chi lực ngưng kết mà thành, cường độ kém xa chân chính hoàng cấp linh khí. Nô lương nhiễu nhiễu mày lại, cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Theo đó cổ tay chuyển một cái, khí huyết tiêu tán, thôn vệ chi lực hiện lên, hóa thành một cây trường thương đen kịt. Dạng này mới đúng chứ, thôn vệ chi lực mới là thích hợp nhất ta. Nô lương nít mép cười một tiếng, bắt đầu vũ động trong tay thôn vệ thương, thương phong gấp chậm chậm, dẫn động tiên địa lại thế, nhấc lên cung phong như có hổ gầm truyền ra. Một thương tiếp lấy một thương, phản vật hắn căn bản không phải tại tham gia chiến tướng tuyển chọn được dạng. Nô lương chọn vẹn chìm vào thế giới của mình, trong mắt chỉ có cái kia bá đạo trường thương uy lực. Đại mạc địa phương bên ngoài mọi người trọn vẹn không hiểu rõ nổi. Luyện thương lúc nào không thể luyện, nhất định muốn hiện tại luyện ư. Nhân gia băng nữ thần đô tại truy sát cực các hung đồ bên trong lão tam, cái kia có thể giá trị một ngàn điểm tích lũy. Liên là à, thao thiết phỏng chừng liền là tại nguyễn ký mà thôi. hắn thương pháp kia thoạt nhìn cũng chỉ vi thế cường đại một điểm thôi, nhưng không chừng liền là cái thùng rỗng, sợ là làm hấp dẫn trưởng công chúa điện hạ ánh mắt à. Thao thiết cũng sẽ không thương pháp à, hắn muốn lóa mắt thế nào không lóa mắt thôn vệ pháp tắc đây. Thuôn vệ pháp tắc đứng hàng cao cấp phát tác, đó mới là cái kia lấy ra tới khoe khoang giá hỏa sự tình a. Xong đời, phượng tiên hoàng tới. Thao Thiết khống chế hồng liên nghiệp hỏa, sợ là muốn bị hắn đánh chết ta. Chương 339, một thương miếu sát phượng thiên hoàng, điểm tích lũy thứ nhất bị cướp. Chương 339, một thương miếu sát phượng thiên hoàng, điểm tích lũy thứ nhất bị cướp. Nô lương không ngừng vung thương, đại địa đều bị mũi thương quanh chia năm xẻ bảy. Khí tức tử vong nồng nặc phát ra, đem chỗ của hắn băng diệt thành một phương tuyệt địa. Đây cũng là kiểu ưu minh vương khí trạng. Phượng thiên hoàng biến thành bất tử phượng hoàng từ phía chân trời chạy nhanh đến, đáy mắt có nội hỏa tại chỉ nổi. Thao Thiết, ngươi dám thôn phệ tộc ta nghiệp hỏa phượng hoàng huyết mạch, chết đi cho ta! Nóng dực phượng hoàng hỏa phun trào. Như núi lửa bão phát không bố, cách lấy màn hình tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ uy thế này mạnh bao nhiêu. Cùng là phong vân bảng trước 10, nhưng ngao ngưng xương cùng phượng thiên hoàng thực lực cũng là muốn so người khác mạnh hơn rất nhiều, cơ hội liền là bán hết hàng tồn tại. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kích động. Phượng thiên hoàng nương bước, tranh thủ thời gian diệt vừa diệt thao thiết uy phong, nhanh chóng hành hung thao thiết. Tán thành, thao thiết không cố gắng tham gia chiến tướng tuyển chọn, tại cái kia lóa mắt hắn cái kia phá thương pháp, thật sự coi chính mình là thương pháp tông sư sao? Cho ta một kích dây hắn. Các phương võ giả đều tại lên án nô lương. Đối với Ngô Lương loại này không đem chiến tướng tuyển chọn để ở trong mắt cuồng đồ rất là bất bình. Trên đường chân trời, Phượng Hoàng Hỏa Khuynh Thiên rơi xuống, như là một đầu khoa trương đáng sợ hung hãn hỏa phượng. Hỏa phượng mang theo đốt diệt thiên địa uy thế rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Lương. Phần thiên hỏa phượng kích. Cũng tại lúc này, Ngô Lương mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng u mang, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong. Tới thật đúng lúc. Trong cơ thể hắn khí huyết tu ra, sau lưng hiện lên một tôn cự uy minh vương hỏa thần, cuồng phong tản phá bốn phía mà ra. Một cây đen kịt thôn vệ thương bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay, phát ra lăng lệ mũi thương. Trên trường thương ngưng kết quần quần uy năng, chiếu ra một mảnh cửu vũ nguyên quang, lộ ra to lớn vô cùng. Minh Vương lâm thế sát. Minh Vương thất tuyệt sát thứ sáu giết, như Minh Vương đích thần tới, khí thế tràn đầy vô cùng. Trường thương trong tay hung hãn đâm ra, quét sạch quần quần thần uy, nháy mắt oanh phá hỏa phượng. Nhưng còn không xong, hỏa phượng hóa thành hỏa vũ tiêu tán, cán kia trường thương vẫn như cũ phá không bay đi, mũi thương nhắm thẳng vào Phượng Thiên Hoàng lồng ngực. Gặp một màn này, Phượng Thiên Hoàng kém chút không đem con ngươi cho trường ra ngoài. Cái này sao có thể? Theo thiết không chỉ sẽ thương pháp, hơn nữa chỉ dùng một đạo thương thuật liền phá hắn phần thiên hỏa phượng kích. Không chỉ như vậy, cán kia trên trường thương tán phát phong mang, rõ ràng liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ, vì sao lại dạng này? Cái này không đúng. Phượng Thiên Hoàng không dám chút nào khinh thị, sau đó thi triển hỏa độn chi thuật thoát đi. Minh Vương Lâm Thế sát khí thế quá mức cường hành, liền hắn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể hay không tư nghị chính là, vô luận hắn trốn nơi nào, cán kia tử thôn vệ chi lực ngưng kết mà ra trường thương đều sẽ một mực đuổi theo hắn, lại tốc độ cực nhanh. Trên thực tế, nô lương đâm ra không phải một thương, mà là hai thương. Một thương Minh Vương Lâm Thế sát, văn phá phần thiên hỏa phục kích, cũng vì thương thứ hai cung cấp mạnh hơn lực trùng kích. Mà cái này thương thứ hai chính là, thú ảnh truy hồn sát. Không giết địch khấu thể không trở về, từ hắn bắn ra thời điểm, nhất định phải trúng mục tiêu địch nhân hoặc là năng lượng triệt để hao hết mới sẽ dừng lại. Thú ảnh truy hồn sát lực công kích chính xác không bằng Minh Vương Lâm Thế Sát tới cường đại, nhưng cơ hồ là tất chúng công kích, đồng dạng làm người sợ hãi. Oanh, ám ảnh mũi thương bạo phát ánh minh, một kích vành phá ngược phượng thiên hoàng. Màng lớn mưa máu tung xuống, xen lẫn điểm điểm phượng vũ bay xuống. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đình trệ xuống tới, tất cả mọi người âm thanh đều ngăn ở cổ họng không nói ra bất luận cái gì lời nói. Đây là bọn hắn trong tưởng tượng thao thiết ư? lúc nào, thao thiết cũng có thể thi triển mạnh mẽ như vậy thương thuật. Lão sư cho tới bây giờ không dạy quá. Cái này, đây là súng dị thuật, uy năng siêu việt bán đế cấp lực công kích A, Phượng Thiên Hoàng thế nhưng phong vân bảng thứ hai, kết quả một thương liền liền dây. Thao thiết mới hoàng cấp sơ kỳ, tại không cách dùng thì dưới tình huống thuẫn miệu Phượng Thiên Hoàng, thương pháp này tuyệt đối là đế cấp thương thuật. Hơn nữa tại đế cấp thương thuật bên trong cũng là cực mạnh. Cái này người nào không biết, có thể thao thiết thế nào sẽ như vậy mạnh thương thuật. Hắn không phải đi nhục thân thể tu một đạo mãng vuư. Mọi người nghị luận ở mỹ, trong mắt đều là sợ hai không thôi mà bạo viêm phi hổ thống lĩnh cũng là gắt gao nhìn chằm chằm ngô lương bóng lưng, đáy mắt tràn ngập nộ hỏa. người khác không biết, nhưng hắn bạo viêm phi hổ nhất tộc cao tầng cũng là biết đến a. cựu u minh vương hổ huyết mạch thế, nhưng bọn hắn vương tộc biến trùng huyết mạch. minh vương thất tuyệt sát, hắn dĩ nhiên có thể đạt được cựu u minh vương hổ trong huyết mạch tối cường thương thuật kỹ năng, nhất định cần theo thao thiết trong tay cấp về. minh vương thất tuyệt sát uy năng hắn như thế nào không biết, đỉnh phong uy năng thế, nhưng đủ để cùng đứng đầu nhất đế cấp thương thuật uy năng ngang tài. đời trước cựu u minh vương hổ liền là dựa vào minh vương thất tuyệt sát, đem một vị người thần điện chém giết. Hắn chém giết một vị phàm nhân trong mắt thần chiến tích có thể nói 10 phần lá mắt. Không biết qua đánh giết đối phương phía sau hắn cũng thân thụ thương nặng cuối cùng trọng thương mà chết. Nô lương đạt được cái này khủng bố kỹ năng cái kia bạo viêm phi hổ nhất tộc thì càng đến giết hắn. Chiến tướng tuyển chọn thi đấu xuất hiện một màn này tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được một tôn hắc mã thao thiết làm rối loạn tất cả mọi người phỏng đoán. Càng là gần mấy ngàn năm qua một lần đầu đại mạc địa phương bên trong nô lương thu thương mà đứng khoe miệng mang theo đủ cười nhạt nhạt. Ngay tại lúc đó một vòng thương chi linh vực ngưng kết mà ra phát ra vô cùng lang lệ mũi thương. Vẹn vẹn không đến nửa giờ. Vượt qua thương ý chí phản chủ, thẳng tới thương chi lĩnh vực, khủng bố như vậy. Phải biết, người thường muốn làm đến bước này, có lẽ cần nhiều hơn 10 năm, mà hắn chỉ dùng 20 mấy phút, trong đó thậm chí bao gồm luyện thương thời gian. Hồ Diễm Thiên cũng thật là cái đưa tiền tài đồng tử, chết tốt. Nô Lương nết mép cười một tiếng, vốn dự định lên trước bổ đao, lại thấy Phượng Thiên Hoàng nhanh chóng thi triển Miết Bàn phương Pháp, sau đó thi triển tối cường Hỏa Độn Chi Thuật Điên Cuồng Phất Thân. Mấy mắt liền chạy không còn hình bóng, tốc độ kia Lô Lương đều đuổi không kịp. Cuối cùng hắn cánh phượng chất lượng quá kém, nếu không phải mượn Lôi Đình Chúa Tể Lôi Đình khả năng hắn đều không thể bạo phát cực tốc Nhưng loại tốc độ này cùng thi triển hòa Độn phượng Hoàng so sánh hiển nhiên liền không đủ. Đáng tiếc những cái kia điểm tích lũy, bất quá ta điểm tích lũy sẽ không có người có thể vượt qua. Sau một khắc, hắn Ngọc dạn phát sáng lên. Phía trên nguyên bản biểu hiện 1, biến thành 2, chuyện này ý nghĩa là hắn giờ phút này đứng hạng thứ 2. Nô Lương mở trừng hai mắt, mẹ nó, Ngao Ngưng Xương sẽ không phải giết cực các hung đồ ba huynh đệ bên trong người nào đó a? Ba người kia đều là bản đế, lại có hai người không chế pháp tắc chí lực, giết một người liền có thể đạt được 1000 điểm tích lũy, chỉ có loại phương thức này mới có thể nhanh chóng siêu Việt hắn. Trên ngàn vạn phải là lão Tam a lão đại cùng lão nhị lưu cho ta, bằng không lão tử đánh ngươi bằng mông, chết nữ nhân. Nô lương phóng lên tận trời, phi tốc càn quét đại mạc địa phương. Thi thể hắn có thể nuốt, nhưng hắn muốn cũng không chỉ là điểm này, điểm thuộc tính cùng điểm tiến hóa, mà là cái kia hai đạo pháp tắc chi lực à. Đặc biệt là áp tuyệt thiên không chế hắc ám pháp tắc. Nô lương tại thôn phệ nguyên bản quang ám tộc đế giả sau khi chết lưu lại hắc ám mảnh vỡ pháp tắc sau, nắm giữ hắc ám lĩnh vực cũng đã phổ biến tới lĩnh vực khả năng cấp độ. Khoảng cách pháp tắc chỉ có cách xa một bước thôi, chỉ cần có thể nuốt áp tuyệt thiên hắc ám pháp tắc, hắn có cực lớn khả năng trực tiếp cảm ngộ ra hắc ám pháp tắc. Mà võ giả một khi thân chết, lực lượng trong cơ thể cùng sinh cơ liền sẽ phi tốc tiêu tán, pháp tắc giống như vậy. Nô lương muốn lợi ích tối đại hóa, nhất định phải. Nhân lúc còn nóng ăn mới được.